Nếu là vận khí thật sự xui xẻo tới rồi cái loại tình trạng này, gặp suất khiếu kỳ cùng hóa thần kỳ dị tộc, nàng cũng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Chỉ là ở mọi người nóng lòng chờ đợi thời điểm, như cũng không có nhìn đến một con dị tộc, này chẳng những không có làm chúng tu sĩ yên lòng, ngược lại càng thêm lo âu. Bởi vì nơi xa, thường thường, liền sẽ phát ra tiếng nổ mạnh. Có bữa chú, cũng có tu sĩ tự bạo. Chiến tranh không có lan đến gần nơi này. Nhưng là thành chủ lại không thể đi viện cầm. Bởi vì... Bọn họ này thành trì cũng cất chứa rất nhiều tu sĩ cấp thấp, bọn họ tòa thành trì này thực lực cũng là này phụ cận thành trì trung tương đối giữa sau thành trì. Nếu là gặp được dị tộc, có thể tự bảo vệ mình, không liên lụy còn lại quanh thân thành trì, chính là không tồi. Thanh chủ phủ bảo vệ cửa mấy ngày nay, vẫn luôn ở cảnh giác tuần tra các nơi. Phong ngừa dị tộc thừa loạn rào sự tình. Bên trong thành bầu không khí đã tới rồi nhất khẩn trương thời khắc. Hô hô hô! Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc ở thứ 6 ngày thời điểm. Không trung xuất hiện một mảnh mây đen. Gặp qua dị tộc tu sĩ, tự nhiên ở trước tiên nội, sẽ biết kia đổ vật chính là dị tộc. Không tốt. Đại gia. Cảnh giác. Là dị tộc. Đại gia cảnh giác. Thùng thùng. Cửa thành vệ binh nhanh chóng đánh khởi thành trì trung thiên lòng trùng, tiếng chuông truyền khắp thành trì. Kinh động vô số tu sĩ. Tịch ly cũng nghe tới rồi kia hồng hộp thanh âm, phảng phất là hỗn loạn ở phần phật trong tiếng gió cánh huy động thanh âm. Tịch ly ra khỏi phòng. Liên nhìn đến đường phố ngoại sở hữu tu sĩ, đều đề phòng nhìn không chung. Càng là có một đội đội thành vệ binh hướng về các nơi cửa thành mà đi. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Dị tộc đột kích. mau mau Có thể kết thành đội ngũ chạy nhanh kết thành đội ngũ. Điếm tiểu nhị vội vàng đi ra, liên nhìn đến sử tại đại đường tịch ly. Ngập ngừng hạ miệng. Đi lên trước. Khách quý, hiện giờ bên ngoài vây đầy dị tộc, nếu là bọn họ không lùi. Sáu, sáu ngày. Chúng ta nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ 6 ngày. Ngươi, ngươi nếu là sợ, liền trước nốc tại khách điếm đầu. Nếu, nếu là, trận pháp không được, ngươi xem hành sự, thông minh một chút, không được, liền dựa theo ta trước đó nói cho ngươi, hướng sau núi đi. Có lẽ nơi đó, có một con đường sống. Nói xong, điếm tiểu nhị liền cùng khách điếm trưởng quài, hướng về đại sảnh mà đi, trong tay linh lực kích động. Chư vị, ta mấy phương khách điếm, có trận pháp, tạm thời bảo hộ. Chư vị chạy nhanh làm trong nhà tiểu hài tử phụ nữ và trẻ em tiến tiến. Bên trong thành vang lên khách điếm trưởng quầy thanh âm, trong đó còn có mặt khác khách điếm thanh âm. Sở hữu tu sĩ, nhanh nhẹn đem thành trì tiểu hài tử cùng một ít phụ nữ và trẻ em đưa tới khách điếm đầu. Không, không, lao nhân, ta không đi vào. Khách điếm đầu không gian hữu hạ, yêu cầu linh thạch. Vẫn là, vẫn là làm những cái đó tiểu hòa tử vào đi thôi. Đúng vậy, ta giả rồi, đã xuống đủ. Đi ra ngoài, còn có thể đủ cùng dị tộc đua một phen. Ta không đi vào. Cà ca. Cà ca. Không cần ném xuống ta. Cà ca. Cà ca, đã trúc cơ kỳ. Cà ca không thể lùi bước, bảo nhi, ngoan ngoãn, ngốc tại khách điếm đầu, không cần đi ra ngoài. Cà ca muốn đi chiến đấu, cà ca phải cho ngươi khởi động một mảnh không trung. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, đi theo mặt khác tiểu hài tử, không cần đi ra ngoài. Sau này, cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Không. Không. Bảo Nhi muốn ca ca. Bảo Nhi không thể không có ca ca. tô, đi vào. Ngươi đi vào. Phú quân, ta tuy rằng chỉ có luyện khí tu vi, nhưng là lại không sợ sinh tử. Ngươi chẳng lẽ ngày thường phong lưu quán, liền muốn chết thời điểm, cũng không cần mang lên ta, muốn đi tìm mặt khác mụ già thúi. Ta nói cho ngươi, mơ tưởng. Nhìn xô đẩy đám người, bị ném vào tới đại bộ phận đều là một ít tuổi nhỏ hài tử. Những cái đó lao nhân không có tiến. Phụ nữ và trẻ em cũng làm hài tử tiên tiến. Mấy ngày phía trước, nơi này vẫn là một mảnh lạnh lẽo, chẳng sợ giống người gian, cũng phảng phất là địa ngục, khắp nơi tu sĩ lạnh nhạt vô tình, làm lơ tánh mạng đạo đức. Hiện giờ, nơi này như cũng là một mảnh địa ngục, lại có chút nhiệt. Âm dương song sinh hỏa ngọn lửa lập lòe. Đã từng những cái đó đánh cướp làm chuyện ác người như cũ tồn tại, nhưng là hiện giờ, cũng có ác nhân, xông vào trước nhất đầu. Đã từng yếu đuối hận không thể xúc tiến góc tường. hiện giờ cũng cầm lấy trong tay vũ khí. Người thật là một loại kỳ quái sinh vật. Thiên thương thở dài. Thế gian buồn vô cực gác cùng cực thiện. Bọn họ sống yếu đuối, là bị bức bách, bọn họ phấn khởi phản kháng, cũng là bị buộc. Nơi này vốn là ở vào cùng hung cực gác địa phương, nhưng là những người này còn có thể đủ sống sót. Này đó tu sĩ cấp thấp cũng như cũ tồn tại, tự nhiên sinh ra một bộ tự mình sinh tồn phát tác. Vì tồn tại, mà ác. Hiện giờ, cũng là vì tồn tại thiên thương có chút lo lắng cho mình chủ nhân tịch ly trong mắt không có gợn sóng nhắc tới trong tay hình vương bước ra khách điếm điếm tiểu nhị nhìn kia nói nhỏ gầy thân ảnh thấp thấp thở dài một hơi hắn chỉ là cảm thấy kia thiếu niên cùng hắn kia sớm ngã xuống đệ đệ có vài phần giống nhau cho nên nhất thời mềm lòng thành trì trên không đã có dị tộc ở công kích trận pháp tịch ly thân hình nhanh chóng xuyên qua rốt cuộc đã đến đông thành cửa thành nơi đó đã có mấy đội hộ thành binh ở cùng dị tộc chiến đấu Chư vị, dị tộc hiện giờ đã điên rồi. Phu cận vài tòa thành trì, đều đã chịu tập kích. Chúng ta muốn kiên trì. Kiên trì. Kiên trì. Chỉ. chỉ cần chờ tới cứu viện, chúng ta liền được cứu rồi. Cứu viện. Mọi người nói cho chính mình, sẽ có. Tịch ly thần thức nhìn phía ngoài thành, phát hiện chủ thành môn. Thành chủ đã cùng ba cái nguyên anh kỳ dị tộc chiến đấu ở cùng nhau. Nàng nhớ rõ, thành chủ lần trước giống như bị thương. Mà trừ bỏ kêu ba cái nguyên anh cao dai dị tộc. còn có 3 cái nguyên anh sơ kỳ dị tộc, 2 cái nguyên anh trung kỳ dị tộc. Dị tộc chỉ là nguyên anh kỳ liền có 8. Mà bọn họ bên này, nguyên anh kỳ, hơn nữa thành chủ, lại chỉ có 4 cái. Nguyên bản có 6 cái, lần trước ngã xuống 1 cái, còn có 1 cái bị phái ra đi truyền lại cầu cứu tin tức đi. chương 624 đau lòng. Hơn nữa dị tộc bên kia kim đan số lượng, cùng với tổng số lượng đều so với bọn hắn bên này muốn nhiều. Cái này làm cho bọn họ bên này thế cục càng thêm không tốt. thành chủ một người liền cùng ba cái nguyên anh cao kỳ dị tộc chiến đấu ở bên nhau sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt đi xuống mà đông thành bên này tạm thời còn chịu đựng được quân chủ lực ở chủ thành môn bên kia tịch ly không hề vô nghĩa đôi tay ở trên hư không có ích lực một hoa lạc thứ lạc một đạo không gian cái khe xuất hiện tịch ly thân hình trận lóe biến mất ở đông thành cửa thành một bên một cái đội trưởng đã sơm chú ý tới tuổi không lớn rồi lại kim đan tu vi tịch ly tuổi không lớn Lại có dũng khí, ra tới sát dị tộc, nghĩ, nếu là thời điểm chiến đấu, có thể che chở một chút, liền che chở một chút. Hiện giờ nhìn thấy tịch ly sẽ mở một đạo không gian cái khe, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nay sẽ mở không gian, trừ bỏ một ít lợi hại nguyên anh tu sĩ, tự hồ, muốn hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể từ không gian trong thông đạo đi ra đi. Hơn nữa này phương địa vực, con bị dị tộc không biết dùng cái gì phương pháp, phong bế. Trung quanh không gian, rõ ràng đều có chút đọc lại. Này nhỏ nhỏ kim đàn tu sĩ, cùng thành chủ chiến đấu dị tộc hình như có sở cảm, nhìn phía đông thành cửa thành. thành chủ vu hải cũng cảm giác được rất nhỏ không gian giao động. Đây là người nào có thể ở dị tộc phong bế không gian khoảng cách, mở ra không gian đường hầm. Thích ly kỳ thật xé rách cũng không dễ dàng. Nơi này không biết bị kia dị tộc dùng cái gì phương pháp, làm chung quanh không gian hàng rào, phản phất hơn nữa một tầng áo giáp. Không gian đường hầm, càng là để ép lợi hại. Tịch Ly trong mắt kim quang không ngừng lập lòe, tìm kiếm không gian nhất bạc nhược địa phương. Côn bằng huyết mạch dùng tới rồi cực hạn. Đồng thời, Âm Dương Song Sinh Hỏa cũng vận dụng chính mình từng nắm giữ không gian pháp tắc chi lực ở một bên hiệp trợ. Tịch Ly cảm giác được mãnh liệt tác lực, cho dù là đối không gian chi lực, có cường đại thiên phú côn bằng dị tộc, muốn mở ra như vậy đoạn không gian đường hầm, đều như vậy gian nan. Không thể không nói, này đó dị tộc có bản lĩnh. Tịch Ly toàn thân linh lực kích động. Cho ta khai. Sết kéo. Thông đạo hoàn toàn mở ra. Ầm vang. Giang giác. Giang giác giang giác. Ở vào tắc sơn thông hà tam đại chủ thành trên không cam mạnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn khóa phong hỏa mặt trên xuất hiện một đạo nho nhỏ tế phùng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai mở ra khóa phong hỏa phong ấn? Tam đại chủ thành thành chủ đau khổ chống đỡ, cảm nhận được một kia rất nhỏ không gian dao động, không khỏi đại hỷ. Thành bại tại đây nhất cử. Cái này dị tộc thủ lĩnh là nửa bước xuất khiếu kỳ. Mà bọn họ chung, tối cao tu vi thiên ca thành thành chủ, lại cũng chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi. Liêu mạng. Cam trực sắc mặt khó coi. Hiu. Cam trực cảm nhận được một cổ sắc ý, nhanh chóng né tránh. Thật lớn kiếm khí, trực tiếp ở hắn vừa mới đứng thẳng vị trí ra, phủi đi ra một cái thật lớn cái khe. vu hải kinh hỉ nhìn phía tịch ly nơi phương hướng, tưởng tới viện binh. Nhưng là đương nhìn đến là một cái kim đan kỳ nam tu khi không khỏi có chút thất vọng, đánh lên tinh thần. Ít nhất, bên này lại nhiều một cái chiến lược. Cam trực híp híp mắt, trong mắt sát ý sôi trào. Nho nhỏ kim đan, cũng dám không biết tự lượng sức mình. a bổn quân không biết ngươi là dùng cái gì thủ đoạn, xé rách không gian. Nhưng là nếu ngươi có gan phá hư chúng ta kế hoạch, ngươi liền phải đi tìm chết. Lợi trào hướng về tịch ly mà đi. Nhìn hướng chính mình đánh tới cam trực, tịch ly trong mắt lệ khí bạo tăng. Hình vương. Hiu. Hình vương ở tịch ly trong tay đột nhiên biến đại, nô lấy nô đạo, đúc vô thượng tu là chi đạo, giống, âm phong tùy ý, vô số bộ xương khô quỷ chảo xuất hiện, thật lớn bộ xương khô quỷ vương từ dưới nền đất bỏ ra, một đôi mạo ưu lam sắc ánh lửa bộ xương khô quỷ mắt nhìn cam trực, giống, giang rác giang rác, phanh, trung quanh né tránh không kịp dị tộc bị bộ xương khô quỷ vương thật lớn cốt chảo bắp nát, cam trực nhìn trung quanh bộ xương khô quỷ chảo hơi hơi hí mắt, "Tu la nhất tộc. nếu ngươi xen vào việc người khác xuất hiện ở chỗ này như vậy liền mơ tưởng sống thêm đi ra ngoài Vu Hải đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại Tu La nhất tộc vẫn là triệu hồi gia quỷ vương Tu La nhất tộc này tiểu hoa nhi thân phận không đơn giản a nay dị tộc nếu thấy được liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đứa bé này Tu La nhất tộc là từ du ba nghìn giới tương đối đặc thù tồn tại bởi vì này sinh hoạt ở chỗ này minh giới bên cạnh nhưng là lại không phải hồn tu tuy rằng nhân số thiếu Nhưng là mỗi người đều không phải dễ chọc chủ nhân. Tại đây tây bộ chiến khu, tu la nhất tộc rất ít, chỉ có mấy cái, đều là ở dị tộc nơi đó treo tên. Xem này tiểu hoa nhi bộ dáng, tuổi không lớn, nhưng là lại triệu hồi ra bộ xương khô quỷ vương, có thể thấy được thiên phú tuyệt đối cao. Như vậy hạt giống tốt nếu là không thừa cơ hội diệt trừ. Chờ tương lai trưởng thành lên, chính là bọn họ đau đầu thời điểm. Thích ly thân hình nhanh chóng né tránh. Vạn kiếm quý tông. Hình vương nháy mắt hóa thành vô số đêm Cam Trực Đồng Tử đột nhiên co rụt lại. "Lùi." Hô ho, ho ho." Vô Số kiếm quang rơi xuống, né tránh không kịp dị tộc, trực tiếp thành cái sàng. Ngũ hành thông tụ trận. Né tránh khai kiếm dị tộc, còn không có ổn định hảo thân hình, vừa mới rơi dụng trên mặt đất kiếm, nháy mắt lại lần nữa dựng thẳng lên. Ý thức được gì đó Cam Trực, Đồng Tử đột nhiên co rụt lại. "Cho ta tản ra, chỉ là thời gian đã muộn." Hô ho ho." anh, ho. Kiếm trận đã thành hình. ngũ hành thông tù từng trận nội vô số kiếm khí đi qua Trung quanh tu sĩ cùng dị tộc chỉ nghe được phụt phụt nhập thị thanh niêm cùng hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết chẳng qua mấy tức thời gian dị tộc liền đổ một tảng lớn hơn nữa vẫn là tinh chuẩn vô cùng tất cả đều là dị tộc có thể thấy được người này đối với trận pháp cùng kiếm vận dụng lô hỏa thuần thanh tuyệt đối là phương diện này người xuất sắc cam trực trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nhìn tịch ly ánh mắt không có một chút độ ấm Hảo. Ngươi thực hảo. Đối tượng Cam Trực ánh mắt, Tịch Ly Ngô một tia sợ hãi, nhìn lại lần nữa tụ lại dị tộc, khỏe môi gợi lên. Cam Trực mí mắt ngảy dựng. Bạo. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bang kỷ bang kỷ. A a a. Kia còn dư lại mấy chục thanh kiếm nháy mắt nổ mạnh, mỗi thanh kiếm cơ hồ tương đương với kim đan kỳ bữa chú. Như vậy một nổ mạnh, chung quanh lại lần nữa đã chết một tảng lớn dị tộc. Bị nổ mạnh, ta đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liền cam trực trên mặt đều bắn có dị tộc huyết nụ bọn. Cam trực sắc mặt âm u tới rồi cực hạ, một phen lau sạch trên mặt huyết nụ bọn. Cái này tu sĩ làm tốt lắm. Hào một cái tam liên kích. Cường. xảo, Chuẩn. Cam trực không hề vô nghĩa, móng nuốt hướng về tịch ly trộm tới. Mặt khác nguyên anh tu sĩ, cũng phân ra hai cái, bao vây tiếu trừ hướng tịch ly. Ba cái nguyên anh đối phó nàng một cái, thật lớn tư thế. Tịch ly nhanh chóng né tránh. đem linh lực vận dụng đến kim đan kỳ nhất cực hạ chỗ chỉ là trên người vẫn là đổ máu cam trực đáy mắt thị huyết mắt thấy muốn đuổi kịp tịch ly đi tìm chết lợi trào thẳng tắp hướng về tịch ly đầu chụp đi nửa bước hóa thần tu vi nếu là chụp đến tịch ly trên đầu kia còn phải nhìn này ba cái muốn sát nàng nguyên anh kỳ dị tộc tịch ly hơi hơi câu môi chương 625 tự bạo ống tay hao dưới là đã sớm tàng tốt hóa thần bửa chú đối mặt mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ Tịch ly nhưng không tính toán một người chiến một đám, đặc biệt là có thể càng nhanh chóng càng thêm dùng ít sức dưới tình huống. Xoát soát xoát. Soát. Tịch ly trên chân phong chỉ ủng nháy mắt bạch quang hiện lên. Trong tay lại lần nữa tụ lực. Xe kéo. Không gian lại lần nữa bị tịch ly xé mở một lỗ hổng, vô số không gian thiên thạch từ cái khe chung vụt ra. Đùa chú dọc theo không gian thiên thạch thẳng tắp ném ở mấy cái nguyên anh kỷ tu sĩ mặt trên. Phanh. Phanh. Bang, Bang kỷ. cam trực cùng mặt khác hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ ở nhìn đến sông tới không gian thiên thạch thời điểm liền thẳng hô không tốt muốn tránh đi không gian thiên thạch nhưng là lại không có né qua kêu hóa thần kỳ bừa chú hóa thần kỳ trung kỳ bừa chú trực tiếp ở vài người đứng địa phương nổ tung một cái đại lỗ thủng trừ bỏ tu vi cao một ít khu thẳng bị trọng thương còn có một hơi nhi ở mặt khác hai cái nguyên anh kỳ dị tộc trực tiếp đầu mình hai nơi chết không thể lại đã chết chúng tu sĩ nhìn rời xa trung tâm chiến trường một người tam dị tộc Không hề dự triệu, nổ mạnh vang lên, mọi người hoảng sợ tốt. Vu Hải chạy về phía tịch Ly nơi phương hướng, muốn cứu viện bước chân sinh sôi dừng bước. Hiện giờ, này tám nguyên anh dị tộc, ngay lập tức chết đi hai cái, còn có một cái, cũng không, có gì tác dụng, trừ bỏ thở dốc, phòng trừng cũng không có sức chiến đấu. Nay không khỏi làm này phương tu sĩ sĩ khí đại trấn. Sát a. Sát a. Chúng ta có hy vọng. Hướng a. Tịch Ly rỗi tay lau sạch trên mặt huyết tinh. Ánh mắt lại lần nữa nhìn phía mặt khác mấy cái nguyên anh kỳ dị tộc. Mặt khác mấy cái nguyên anh kỳ dị tộc, nhìn thấy nhà mình bên này đầu đầu, mấy cái hiệp dưới đã bị Tịch Ly dùng đùa chú xuất kỳ bất ý tạc hủy hoại. Không nghĩ tới, tại đây góc xó xỉnh trong khu vực, thế nhưng còn có tu sĩ có được hóa thần đùa chú. Là bọn họ đại ý, nếu bằng không chẳng sợ này tu sĩ có hóa thần đùa chú, chỉ cần bọn họ cũng đủ cẩn thận, cho dù là thay đổi một chút chiến lược, đều không đến mức gần nhất liền tổn thất ba cái nguyên anh tu sĩ. Quả nhiên nhân tộc Đều là giảo hoạt đến cực điểm. Sắc. Hiện giờ bọn họ này phương còn có 5 cái nguyên anh tu sĩ, mà nhân tộc bên kia lại chỉ có bốn cái nguyên anh tu sĩ, tuy rằng kia thành chủ là cao giai nguyên anh tu sĩ, nhưng là lại thân bị trọng thương. Mà những người này chung còn có một cái nguyên anh tu sĩ cũng thân bị trọng thương. Bọn họ bên này càng là còn có mặt khác một ít kim đan tu vi dị tộc. Cái này tu sĩ chỉ có kim đan tu sĩ, đùa chú, là thứ tốt. Chính là nàng có thể có bao nhiêu. Bọn họ cũng không tin, nàng có thể vẫn luôn dùng đùa chú. Chỉ cần cho bọn hắn bên này một chút thời gian, háo cũng có thể háo chết nàng. Tịch ly đương nhiên biết điểm này, đùa chú tuy hảo, nhưng là dị tộc số lượng quá nhiều, bọn họ bên này cả ngày cũng ở vào hạ phong. Hiện giờ có nàng kích thứ nhất, tuy rằng hiệu quả thực hảo, chính là cũng làm dị tộc phòng bị lên, sôi nổi mấy đôi mấy đôi tàn ra. Như vậy mở rộng diện tích, chẳng sợ nàng có đùa chú, muốn dùng đùa chú lập tức giết chết đại diện tích dị tộc. cũng không có khả năng chỉ tk thiên vũ cung hình vương nháy mắt xoay tròn một phen thật lớn cung tiễn xuất hiện ở tịch ly trong tay nô hướng thiên địa mượn lực thiên vũ cung mai một vô số linh lực điên cuồng kích động hướng về tịch ly tay cầm thiên vũ cung mà đi thiên vũ cung rung động một con từ linh lực ngưng tụ thành thiên vũ ta ở tịch ly trong tay kéo cung trăng tròn hiu cảm nhận được sắc ý một cái bị tịch ly nhắm chuẩn nguyên anh kỳ dị tộc cảm nhận được ngập trời sắc ý mỹ mắt đột nhiên nhảy dự nguy cơ cảm làm hắn cơ hồ theo bản năng muốn né tránh khai tiễn vũ nơi đi qua không gian mở tung không gian cái khe lại lần nữa tư lạp tư lạp hiện ra mạng nện hướng về chung quanh lan tràn lui lui lui dị tộc mấy cái phân đội nhỏ đội trưởng trong lòng kinh hoàng lui cấp thấp dị tộc muốn lui về phía sau chính là chung quanh bạch quang hiện lên liền không gian cùng thời gian phản phất đều bị đọc lại ở kia tiễn vũ công kích trong phạm vi muốn lui về phía sau lại lại như vậy khó khăn chít chít chít chít dị tộc tiếng kêu thảm thiết mới văng lên liền ở tiến vũ sở quá bạch quang trùng, hoàn toàn mai một thân hình biến mất thanh âm tan vỡ Phúc. cái kia né tránh nguyên anh dị tộc chân trước gắt gao bắt lấy tịch ly kia mui tiên vũ tiến vũ lực đánh vào thập phần cường đại nhanh chóng xoay tròn đồng thời mang theo kia dị tộc trào chung huyết nhục mọi người nghe kia trói thai cọ sát thanh chỉ cảm thấy ra đầu tạc nước tê dại tịch ly trong mắt không có một tia độ ấm Cho ta bảo Cam tử, buông tay. Nghe được tịch ly kia thanh bạo, cách đó không xa dị tộc, quả thực khỏe mắt muốn nứt ra. Chính là vẫn là thời gian đã muộn. Phanh. Tiếng nổ mạnh, trực tiếp hình thành một đóa mây nấm. Vô số linh lực mảnh nhỏ nổ tung. Phút phụt phụt. Phụt phụt. Nhập thì thanh, lại lần nữa vang lên. Kia Nguyên Anh kỳ dị tộc, trực tiếp vỡ thành thịt nát, liền chung quanh rất nhiều đã chịu lan đến dị tộc, cũng bị linh lực mảnh nhỏ chắt thành con nhím. Trung quanh dị tộc sôi nổi lui về phía sau. Khu thẳng nhìn kia hắc gầy thiếu niên bộ dáng tu sĩ, cầm trong tay cung tiễn. Trong mắt sát ý cùng lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Hắn ở kia đem cung tiễn trên người cảm giác được làm hắn sợ hãi hơi thở. Không chỉ là kia đem cung tiễn. Này nam tù rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu không phải, trong tộc đã tìm được kia trộm mang đi vương tu sĩ, giờ phút này hắn là tuyệt đối sẽ hoài nghi trước mắt cái này tu sĩ. Chính là... Chẳng sợ không phải trộm đi vương, cái này tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể làm này trưởng thành. Tuổi nhỏ, thu vi không yếu. Sức chiến đấu càng là phi phàm Gần công cùng xa công đều là cá nhân gian đại sát khí. Như vậy tu sĩ, nếu là mặc kệ này trưởng thành. tương lai dị tộc nếu là gặp được, tuyệt đối không có đường sống. Cam trực trong mắt sát ý cùng quyết tuyệt hiện lên. Chịu đựng trên người đau nhức, ngoan hạ tâm. Duy nhất còn dư lại một móng đuốt, đột nhiên trong đất. Thân hình nháy mắt đáng khởi. vu hải nhìn đến kia một mặt bóng đen ngực kinh hoàng màu tránh ra. hắn muốn tự bạo tịch ly cảm nhận được phía sau sát khí cam trực là cái tàn nhẫn sợ chính mình thương căng không đến tịch ly trước mặt hoặc là bị tịch ly tránh ra trực tiếp ở nhảy lên kia khoảnh khắc liền tự bạo như vậy có một khoảng cách chẳng sợ tịch ly không ở vào nổ mạnh trung tâm đại sư khoảng cách cũng không xa đã chịu dư ba khẳng định cũng không nhỏ trọng thương tỷ lệ cũng đại hơn nữa chung quanh còn có mặt khác tu sĩ Thích ly thân hình không lùi mà tiến tới trong tay linh lực chật lóe mấy chục bính cờ xí xuất hiện thích ly hướng về không trung ném đi ngũ hành làm cơ sở âm dương vì khế Cửu long khóa thiên trận phanh linh lực nổ tung trấn khai vô số dị tộc cam trực cặp kia không cam lòng phẫn nộ đôi mắt hoàn toàn biến mất giống thương long di đảo khó khăn lắm chặn cam trực kia tự bạo Thích ly hợp với liên can tu sĩ đồng thời lùi lại một ít tu sĩ cấp thấp cảm giác được ngược buồn đau Phun ra một búng máu. Bất quá cũng may, phu cận tu sĩ không có trực tiếp bị kia tự bạo lan đến. chương 626 khiếp sợ. Cam trực này nổ mạnh, tác động tính rất lớn, nửa bước hóa thần kỳ đâu. Chính là lại cũng tạc nhẹ quất. Thích ly vây vây có chút tê mọi thủ đoạn. Tuy rằng không có ngã xuống tu sĩ, nhưng là nàng cũng tổn thất một bộ hóa thần sơ kỳ trận kỳ. Bất quá, cũng may mắn, mấy năm nay đối với kiếm trận cùng trận pháp nghiên cứu, có thể nhanh như vậy bố trí này bộ trận pháp Đây cũng là tịch ly lần đầu tiên. Quả nhiên người tiềm lực là rất lớn. Dị tộc nhìn kia đầy người huyết tinh gầy yếu nam tu, đều có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau. Nhưng là lại còn không có hoàn toàn lui về phía sau. Tịch ly giơ tay. Dị tộc lại lần nữa đồng thời lui về phía sau, phòng bị nhìn nàng. Thở ra một hơi. Đột nhiên, nơi xa, chuyến đến sổ sổ soạt soạt thanh âm. Mọi người không khỏi phân ra một mặt tâm thần, nhìn về phía kia phương. Đại thấy rõ là cái gì lúc sau. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một đội nhân mã, đại khái mấy trăm người. Trong đó, đi đầu chính là một ít thân xuyên áo giáp binh lính, mà bị hộ ở bên trong thỉnh lỉnh toàn bộ là người già phụ nữ và trẻ em. Là. Là cái kia phàm nhân quốc gia người. Thiên. Bọn họ, mặt sau chính là. Cái gì? Là. Là di tộc. Lại tới di tộc. Chúng tu sĩ trong lòng có chút run rẩy. Nhìn đến không chỉ là nhân tu, dị tộc tự nhiên cũng thấy được. Nhìn đến mặt sau đuổi theo không ít cùng tộc, dị tộc lại lần nữa sĩ khí đại trấn. Nhạc Đông Sơn nhìn đến đằng trước rầm rạp dị tộc, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, lại lần nữa bị tuyệt vọng bao phủ. Bọn họ đã chống đỡ không được bao lâu, mắt thấy cửa thành liền ở phía trước, chỉ cần có thể tiến vào cửa thành, này đó ba tánh liền được cứu rồi. Chính là che ở phía trước chính là không thua với mặt sau truy kích dị tộc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn họ đã ngã xuống quá nhiều huynh đệ. Sắp căng không nổi nữa. Phía dưới binh lính đều có chút tuyệt vọng. Nhạc Đông Sơn cắn răng. Các vinh đệ, cho ta căng đi xuống. Cho ta căng đi xuống. Cửa thành liền ở trước mắt. Chỉ cần tiến lên. Chúng ta liền được cứu rồi. Nhạc Đông Sơn, không nghĩ từ bỏ, này đó đều là sống sờ sờ mạng người. Tại đây mạng người không đáng giá tiền trong thế giới. Bọn họ bị vô số người vứt bỏ, nhưng là bọn họ không thể vứt bỏ bọn họ. Hắn không hy vọng xa với kia rõ ràng không có dị tộc số lượng nhiều người tu tiên tới cứu viện bọn họ. Chỉ là hy vọng, bọn họ nếu là liều mạng lao ra đi, chẳng sợ còn sống một người, bọn họ cũng cho bọn hắn khai một chút môn. Đây là bọn họ lâu như vậy, duy nhất chống đỡ xuống dưới hy vọng. Tịch ly bên này dị tộc nhìn thấy sông tới cùng tộc, mấy đội đội trưởng không khỏi hưng phấn kêu to. Trong miệng phát ra quỷ dị chi chi thanh. Một bên khác dị tộc nghe thế phương kêu to, truy kích động tác không khỏi một đốn. Đây là gấp rút tiếp viện tín hiệu. Cam lô không khỏi nghi hoặc. Bên này không phải tấn công tòa thành trì này quân chủ lực sao. Bên trong chính là có Nguyên Anh kỳ dị tộc đội trưởng. Bọn họ này Phương, chẳng qua là một ít phụ trách quét sau dị tộc đội ngũ, trong đó đi đầu tối cao tu vi cũng bất quá là kim Đan tu vi. Chẳng qua đều lại đây, mắt thấy bọn họ này Phương vẫn là ở vào có lợi trạng thái. Này Phương thành trì hắn nghe nói qua, tối cao tu vi bất quá là Nguyên Anh cao kỳ, bọn họ này Phương còn có nửa bước hóa thần đại nhân ở. Đây là ổn thắng cục. Bộ dáng này nhặt tiện nghi sự tình tốt, thế nhưng bị hắn may mắn gặp được. Này tuyệt đối là cái lập công cơ hội tốt ta. Cam lỗ nhanh chóng quyết định, mang theo một đám dị tộc hướng cửa thành phương dị tộc hội hợp. Bọn họ đuổi theo những người này, đại bộ phận đều chút không có tu vi phạm nhân, chỉ có số ít là có tu vi tu sĩ, chẳng qua tu vi đều không cao, tối cao cũng là cái trúc cơ kỳ. Hương vị cũng không tốt. Lưu lâu như vậy, bọn họ đều đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ để lại một chi đội ngũ, đi theo liền đã đủ rồi. Bên kia chính là có càng thêm mỹ vị thả hữu dụng đồ ăn. Nhìn sông tới dị tộc, Tịch Ly thở ra một hơi. Nếu hôm nay nhất định phải chém giết một hồi, như vậy ta lại có gì sợ? Thiên thương. Tịch Ly trong tay hỏa linh lực tụ tập. Thiên Vũ cung quanh thân ngọn lửa cuốn quanh. Cho ta khai. Và anh. Tịch Ly toàn thân hỏa linh lực hướng về Thiên Vũ cung mà đi. Thiên thương khí linh nhập thể. Và anh. Thật lớn uy áp, trực tiếp chấn khai mặt đất vô số bụi đất. Tịch Ly cái chán gân xanh bạo khởi. Tam căn hỏa hồng sắc tiễn vũ xuất hiện ở thiên vu cung thượng, kéo cung, buông tay. Hô hô hô, né tránh, né tránh, nhìn xông tới dị tộc, kiến thức quá tịch ly này tiễn vũ khủng bố dị tộc, không khỏi hô to. ầm ầm ầm, ba con tiễn vũ không có bất luận cái gì trở ngại, một đường sở quá, ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, trở ngại giả, đều là phi hô yên, yên diệt. Tịch ly sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, vài lần đại chiêu, nàng trong cơ thể linh lực đã còn thừa không có mấy. Bất quá không có cấp dị tộc phản ứng cơ hội. Lịch. Dung trời kêu to, làm người lỗ thai vụ vù, vù. Hóa thành côn bằng tịch ly nhảy dựng lên, cánh kích động, kịch liệt phong, nhấc lên vô số dị tộc. Chúng tu sĩ nhìn xoay quanh ở trên bầu trời thật lớn điểu, tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng Các mạnh cảm nhận được khóa phong hỏa bắt đầu kịch liệt run rẩy nay không chỉ là bởi vì bên ngoài có tu sĩ phát hiện nơi này động tĩnh, ở công kích, còn có bên trong có cái gì ở phá hư này khóa phong hỏa không gian chi lực. rốt cuộc là cái gì thật lớn côn bằng xoay quanh ở không trung đột nhiên xuống phía dưới lao xuống cường đại trận gió lại lần nữa làm vô số dị tộc thân bị trọng thương lịch hồng liên nghiệp hỏa cùng âm dương song sinh hỏa nháy mắt từ tịch ly thức hải trung vực ra quấn quanh ở tịch ly trên người tư lạp tư lạp chít, chít chít chít nhìn đây người bị kỳ quái ngọn lửa cuốn quanh đại điểu còn có những cái đó bất hạnh bị đại điểu ném đi bị kỳ quái ngọn lửa cuốn lên thống khổ trên mặt đất dãy rủa dị tộc còn ở chiến đấu tu sĩ cùng một hàng phạm nhân không khỏi đồng thời nuốt xuống một ngụm nước bọn này này kia nam tu là là yêu tộc yêu tộc không không phải ở nam vực sao kia kia đầy người ngọn lửa là là phượng hoàng sao không không phải phượng hoàng phượng hoàng phượng hoàng không có lớn như vậy hơn nữa hơn nữa kia lông chim cũng không giống nhưng thật ra nhưng thật ra có chút giống chim đại bàng không không phải đại bàng là Là, trong truyền thuyết côn bằng thần thú, sở hữu tu sĩ nghe được côn bằng thần thú thời điểm, đồng tử đều không khỏi kịch liệt co rút lại. Bọn họ cũng đều biết, này đại biểu cái gì. Ở hiện giờ từ du 3.000 tiểu thế giới, Pham là cùng thần tự nhắc lên quan hệ, đều là đặc thù tồn tại. Từ du 3.000 tiểu thế giới, thần tộc đã sớm biến mất không để lại dấu vết nhiều năm. Liên có được thần tộc một đinh điểm huyết mạch chủng tộc đều lần lượt tiêu thanh không để lại dấu vết. Này hết thảy! Không chỉ là bởi vì lúc trước chiến tranh, còn có mấy năm nay, dị tộc sợ làm việc làm. Hiện giờ, dị tộc có bao nhiêu chán ghét, sợ hãi thần tộc tồn tại. Bọn họ này một phương liền có bao nhiêu chờ đợi vui mừng thần tộc xuất hiện. Mấy năm nay, từ du 3.000 tiểu thế giới, phàm là có cái đặc thù huyết mạch, đều sẽ bị tu tiên liên minh trọng điểm nhìn, trọng điểm bồi dưỡng. Mà này đó đặc thù tồn tại, tự nhiên cũng làm dị tộc kiên kỵ vô cùng, bọn họ cũng là dị tộc sở ám sát nơi. Hiện giờ. Từ du 3.000 giới, thế nhưng xuất hiện côn bằng thần thú nhất tộc. mươi 627 hấp thu. Thật lớn côn bằng sông thẳng phía chân trời. Không trung tầng mây bị quái, vô số trận gió hướng về khắp nơi dị tộc rảo sát mà đi. Dị tộc mấy đại đội trưởng, đồng tử kịch liệt co rút lại. Lui. Lui. Lui. mau cho ta lui. Tịch ly tu vi đã lộ rõ, giờ phút này dị tộc còn có cái gì không rõ. Nay căn bản là không phải một cái kim đan kỳ tu sĩ. Từ du 3.000 giới, khi nào, xuất hiện côn bằng thần thú. Còn trưởng thành tới rồi nguyên anh kỳ. Mà bọn họ mấy phương dị tộc lại liền một chút tin tức đều không có. Côn bằng thần thú thân hình khổng lồ, nơi đi qua, vô số dị tộc sôi nổi ngã xuống. Dưới tình huống như vậy, những cái đó cấp thấp dị tộc căn bản là không có phản kháng bản lĩnh, tới chẳng những không thể giúp bọn hắn bám trụ này chỉ côn bằng, còn muốn bạch bạch ngã xuống. Sự tình phát triển đã vượt qua bọn họ ban đầu mong muốn. tòa thanh trí Có này chỉ côn bằng ở. Không có hóa thần kỳ dị tộc ở. Nơi này chính là khối văn sắt. Ai chạm vào, liền ai xui xẻo. Lui. Lui. Lui. Mấy đại đội trưởng không hề do dự, chuyện này đã không phải bọn họ có thể giải quyết. Chỉ cần rút đi lúc sau, đang báo cấp mặt trên đại nhân, tự nhiên sẽ có cao giai dị tộc tới giải quyết nơi này sự tình. Đến lúc đó, nơi này này chỉ dị tộc, tự nhiên sẽ cùng quá vãng những cái đó đặc thu huyết mạch giống nhau. Đầu mình hai nơi Nhìn bắt đầu lui về phía sau dị tộc, tịch ly lại lần nữa chân cánh, ném đi vô số dị tộc. Thiên thương. Trận khởi. Côn bằng cao cao toàn phi, thẳng tận trời cao. Mấy đại đội trưởng trong lòng kinh hoàng. Vô số kiếm quang hiện lên. Phanh. Một đại sóng dị tộc đường lui bị kiếm trận sở chán, vô số kiếm khí mang theo sát khí, quét ngang dị tộc. Phụt phụt. Dị tộc lại lần nữa ngã xuống một tảng lớn. Lui. Cho ta lui. Nhanh lên. mau. mấy cực khác tộc đội trưởng kêu đến tê tâm liệt phế nhìn không ngừng ngã xuống dị tộc khỏe mắt muốn mất ra nô lấy ngô tộc vì lệnh ngự cửu thiên chi thần lôi Chu tả ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhìn nguyên bản tinh không vạn lý phía chân trời mây đen hội tụ lôi điện lập lòe dị tộc mang đội cơ hồ cả người run rẩy đáng chết này chỉ đáng chết côn bằng trong đó một con nguyên anh kỳ dị tộc đôi mắt sung huyết lao tử liều mạng với ngươi Vu Hải thấy sự không tốt, vội vàng tiến lên cản trở, lại bị mặt khác dị tộc cuốn lên, đi hỗ trợ. Hộ Thanh binh đội trưởng, vội vàng phi thân cản kia dị tộc, chính là kia dị tộc đã có chút điên cuồng, dâm dạp dị tộc ngã xuống, làm hắn cả người run rẩy lợi hại, càng là không quan tâm, liền mặt khác mấy cái nguyên anh tu sĩ ở hắn tốt nhất hóa khai vài đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử đều không có dừng lại, thẳng tắp nhằm phía tịch ly. ầm ầm ầm, vô số lôi quang rơi xuống. Ở dị tộc hoảng sợ trong ánh mắt, hóa thành sắc khí. Chít chít. Chít chít. Dừng tay. Dừng tay. Người cho ta dừng tay. Kia chỉ dị tộc trên người năng lượng đột nhiên nổ tung. Không tốt. Hắn ở thiêu đốt tự thân tinh huyết. Mặc kệ là tu sĩ này phương, vẫn là dị tộc kia phương, đều là khiếp sợ nhìn kia không tiếc muốn thiêu đốt tinh huyết, cũng muốn lao ra mấy cái nguyên anh tu sĩ vây quanh dị tộc. phanh Hoàn toàn lao ra cuối cùng một cái nguyên anh tu sĩ ngăn trở. kia nguyên anh dị tộc hướng về tịch ly hung hăng sát đi vu hải cắn răng một cái cũng thiêu đốt tự thân tinh huyết nhằm phía tịch ly trước người nhìn đằng đằng sát khí vọt tới nguyên anh dị tộc tịch ly trong mắt gợn sóng bất kinh nhất kiếm phá vạn pháp trong tay ngưng tụ kiếm khí hướng về nguyên anh dị tộc mà đi phóng đi dị tộc nhìn thật lớn bóng kiếm cắn răng đột nhiên ra tốc lại lần nữa nhanh chóng nhằm phía tịch ly trên người phòng ngự vòng bảo hộ mở ra Phanh! bóng kiếm đập ở dị tộc phòng ngự vòng bảo hộ thượng mấy cái qua lại sau phòng ngự vòng bảo hộ cùng bóng kiếm biến mất dị tộc thân hình đã tới rồi tịch ly trước mặt đi tìm chết đi xét kéo tịch ly ra sức lôi kéo không gian cái khe xuất hiện không gian thiên thạch tuôn ra phụt a a a nguyên anh dị tộc trên người nổ tung máu mấy cây móng nuốt trực tiếp ở không gian thiên thạch va chạm hạ thoát ly thân thể đầy người máu tươi nguyên anh dị tộc một đôi âm u đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm tịch ly đột nhiên mở miệng nào hướng tịch ly hắn muốn hút khô cái này côn bằng máu tươi cái này đáng chết côn bằng cái gì thần thú nơi này đều sẽ là dị tộc hậu hoa viên này đó đáng chết tử du ba nghìn giới sinh linh tịch ly khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi trong cơ thể linh lực đã gần như khô kiệt cắn răng đôi tay hoa viên hai cái đan điền điên cuồng vận chuyển âm dương bắt quái sinh frank tịch ly thân hình đột nhiên lui về phía sau nguyên anh dị tộc kia nhất trí mệnh công kích cũng đập ở hộ ở tịch ly trước người âm dương Bát quái thượng Thích ly ngước mắt, trong mắt thị huyết. Cho ta hút. Âm dương Bát quái đổ điên cuồng vận chuyển. Thích ly thức hải tiểu hắc cầu, thân hình đột nhiên cứng đờ. Âm dương bắt quái đổ, âm cá cùng dương cá đều chấn động lên. Này, này, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Dị tộc năng lượng cùng thế giới này bất đồng. Là đến từ các thế giới khác càng thêm thuần túy năng lượng. Nàng nếu là muốn hấp thu, nếu là không thể đủ thừa nhận. kia không thể nghi ngờ với tìm chết. Nghĩ đến đây. Tiểu Hắc Cầu lại có chút hưng phấn. Nếu là này nữ tu đã chết, hắn chẳng phải là lại có hy vọng. Chỉ là còn không đợi nó có điều động tác, Tịch Ly trong cơ thể kim sắc quang mang bắt đầu lập lòe. Một cái kim sắc phù văn tự tịch ly trong cơ thể xuất hiện. Tiểu Hắc Cầu mới trôi nổi một chút thân thể. Bang kỷ một tiếng bị gắt gao đè ở Tịch Ly Thức Hải hàng rào thượng. Ngao ngao. Cảm giác được thân thể sắp bị cổ lực lượng này cấp đè ép nổ mạnh. Tiểu Hắc Cầu muốn núp ních, chính là kia cổ cường đại uy áp. lại làm nó nhúc nhích không được mảy may, hơn nữa kia cổ áp lực còn ở gia tăng. Tiểu Hắc cầu không chút nghi ngờ, nếu là này cổ uy áp lại tiếp tục tăng mạnh, hắn khả năng không có về sau, muốn trực tiếp bị nghiền nát ở chỗ này. Thứ này, rốt cuộc là cái gì? Nó ở mặt trên chẳng những thấy được thần quang, còn cảm giác được pháp tắc lực lượng. Vẫn là cái loại này bài xích nó lực lượng. Cái này tu sĩ. Trong cơ thể thần tộc huyết mạch, tuyệt đối không phải bình thường thần tộc hậu duệ có thể bệ ngễ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu là thứ này vẫn luôn như vậy đi xuống, hắn liền phải hoàn toàn biến mất. Âm dương bắt quái đồ, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cơ hồ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trong cơ thể sinh cơ trồi non tựa hồ cảm giác được cái gì, thử lắc lư một chút lá con phiến. Âm dương bát quái đồ xoay tròn càng thêm lợi hại. Tiểu hắc cầu khiếp sợ nhìn kêu bị hút vào âm dương bát quái đồ dị tộc năng lượng. Này nữ tu, thật sự có thể hấp thu dị tộc năng lượng. Là, là cái này nữ tu. Vẫn là cái kia âm dương bắt quái đồ. Lại là hắc bạch sắc đồ vật. Cũng hoặc là hai người đều có. Không. Còn có cái kia ở tịch ly đan điển chỗ lay động lợi hại không biết tên tiểu lục mầm, Kia thảo giống nhau đồ vật, thế nhưng cũng ở nương tịch ly âm dương bắt quái đồ, hấp thu dị tộc năng lượng. Tiểu hắc cầu đột nhiên cảm thấy chính mình cả người dẹt run. Nguyên lai tại đây nữ tu trong cơ thể, không chỉ là cái kia hắc bạch giao nhau căn nguyên tri lực là cái khủng bố đồ vật. Kim sắc phủ văn tựa hồ là ngay từ đầu có cảm giác được nó dị động, cho nên vẫn luôn gắt gao đẻ nặng hắn. Chương 628 phản sát. Mà này kim sát phủ văn tựa hồ cũng ở hấp thu dị tộc năng lượng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, kim sát phủ văn trên người ánh sáng càng thêm mắt sáng. Đây là nó ở lợi dụng dị tộc năng lượng lớn mạnh chính mình. Tiểu Hắc cầu bị áp bách kéo kẹt kéo kẹt rung động. Không được. Lại như vậy đi xuống. Hắn liền phải nổ mạnh. Tịch ly cũng không chịu nổi. Dị tộc năng lượng cùng linh lực có bất đồng, thuần túy lại bạo ngược thực. Mỗi khi có một tia dị tộc năng lượng tiến vào trong cơ thể thời điểm, nơi đi qua, đều bị đau triệt nội tâm. Nàng không phải không có hấp thu quá mặt khác năng lượng, cũng không phải không có đau quá, chỉ là lúc này đây đau, lại là quá vãng vài lần, thậm chí là mấy chục lần. Nàng cũng cảm nhận được, trong cơ thể kim sắc phù văn cùng tiểu trồi non ở hấp thu. Nhưng là nàng minh bạch, như vậy năng lượng, vào giờ phút này nàng thân hình còn chỉ là nguyên anh kỳ thời điểm. Tuyệt đối không thể quá nhiều. Chẳng qua, hiện tại có thể hấp thu nhiều ít, liền hấp thu nhiều ít, bởi vì như vậy cũng có thể đủ suy yếu dị tộc lực lượng. Cái này dị tộc cùng những cái đó dị tộc không quá giống nhau. Không chỉ là bởi vì này tu vi đã tới rồi nửa bước nguyên anh cao kỳ, trong cơ thể huyết mạch chỉ sợ cũng là dị tộc trung đặc thù. Tịch ly suy đoán không có sai, cái này dị tộc, thật là dị tộc trung đặc thù tồn tại, bởi vì hắn huyết mạch là chuyển thừa chi phi linh trùng vương hậu, Là vương tộc trực hệ huyết mạch. Cho nên tịch ly hấp thu thời điểm, cũng càng thêm khó khăn. Nguyên anh dị tộc cũng đã biến sắc, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể sinh cơ huyết mạch năng lượng đều ở giảm bớt. Nhìn ngân xanh bạo khiêu tịch ly, nguyên anh dị tộc sung huyết đôi mắt, cơ hồ muốn đang xuất hốc mắt. Ngươi đối ta làm cái gì? Đáng chết! Nguyên anh dị tộc bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Chính là âm dương bắt quái thượng bởi vì mấy phương gia nhập, hình thành thật lớn hấp lực, làm kia dị tộc trước sau tránh thoát không khai. A, ra! dị tộc trên người nổ tung năng lượng phụt ly phun ra một ngụm màu tươi thịt ly trong cơ thể tiểu hắc cầu sắp điên rồi hắn không thể đủ lại ngồi chờ chết thịt ly không dễ chịu nó hắn sao cũng đi theo xui xẻo nó không muốn chết tiểu hắc cầu trên người bắt đầu tản mát ra đen đặc sắc quang mang kim sát phù văn đột nhiên chấn động lại lần nữa gắt gao áp hướng tiểu hắc cầu liền hắc bạch căn nguyên đều xuống lại lại đây há to miệng tiểu hắc cầu bị gắt gao nghiền ở tịch ly thần thức hàng rào thượng Nhìn đến mấy thứ này đối nó như hổ rình mồi, trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm. Đặc biệt là nhìn đến hắc bạch căn nguyên chi lực kia trương lớn lên miệng. Mỗi lần bị hắc bạch căn nguyên chi lực nuốt vào đi kia há mùm sau, chẳng sợ cuối cùng bị nổ ra, nó cũng muốn thống khổ tốt nhất trường một đoạn nhật tử. Cái loại này phảng phất phải bị một chút ăn mòn rớt, lột da rút gân, đau tận xương cốt đau. Hắn không hề tưởng đã trải qua. Không. Không cần. Các ngươi cũng không nghĩ muốn xem tịch ly như vậy thống khổ đúng không? ta ta có biện pháp ta có biện pháp nịch sinh lớn lên miệng sinh sôi dừng lại tiểu hắc cầu nhìn kia gần trong gang tức một tranh chua lợi thật nhỏ rậm rạp hàm răng trong lòng lại lần nữa mở mở tở ta có biện pháp ta có biện pháp vương ta ra kim sắc phủ văn tựa hầu nghe đã hiểu tiểu hắc cầu nói đột nhiên buông ra tiểu hắc cầu chẳng qua lại thông minh hóa thành một cái lưới lớn xuống lại ở tiểu hắc cầu chung quanh tiểu hắc cầu trong lòng nghẹn khuất đến mức tận cùng nay nữ tu trong cơ thể hắn sao một cái phủ văn đồ án đều hắn sao như là thành tinh giống nhau. Nịch sinh lớn lên miệng, chép miệng ba, cặp kia huyện hóa ra tới đậu xanh giống nhau đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu Hắc cầu. Tiểu hát cầu không dám lên tiếng, trên người hát quang lập lòe. Không nên trách nó a, nó cũng là bất đắc dĩ. Vì bảo mệnh nha. Phàm nhân giới đều có nằm gai nếm mật vừa nói, nó cũng là vì về sau càng tốt kết cục a. Muốn trách, liền quái này đó dị tộc, đánh vào hỏng súng lên đây. Vì dị tộc tương lai. vì dị tộc cường đại cùng đi tới luôn là phải có đồng bào hy sinh đây đều là vì dị tộc vĩ đại phục hưng bọn họ là vinh dự tiểu hắc cầu ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình bị âm dương bắt quái hút lấy nguyên anh dị tộc đột nhiên cảm giác được cái gì cả người đột nhiên cứng đờ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly người người trên người như thế nào sẽ có dị tộc căn nguyên hơi thở chỉ là câu nói kế tiếp còn không có nói xong toàn bộ thân hình bắt đầu điên cuồng run rẩy cảm nhận được trong cơ thể sở hữu năng lượng cơ năng, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sói mòn. Nguyên Anh dị tộc trong lòng dâng lên một mạt xưa nay chưa từng có sợ hãi. Không. Không. Ngươi không thể làm như vậy. Không. Không. Nguyên Anh dị tộc cặp kia hoảng sợ đến mức tận cùng đôi mắt, hoàn toàn mất đi sinh lợi. Phanh. Toàn bộ thân hình bất quá ở mấy tức thời gian nội, từ nguyên bản bộ dáng, nhanh chóng khô khốc, thẳng đến giờ khắc này, hoàn toàn hóa thành bột mịn, rơi dụng trên mặt đất. Liền một tia xương cốt cặn bã đều không có lưu lại Hút Dầm Hút khí cùng nuốt nước miếng thanh âm Chỉnh tề thống nhất Chúng tu sĩ cùng chúng dị tộc Chỉ nhìn đến hai người tựa hồ nôn nóng ở bên nhau Còn không có phản ứng lại đây Chẳng qua một lát sau kia dị tộc thế nhưng liền hóa thành một phủng bột mịn Chết không thể lại đã chết Này Đây là cái gì khủng bố lực lượng Đây là cái gì khủng bố thủ đoạn Ẩm vang Lại là một tiếng tiếng sấm vang vọng thiên địa Lại là một mảnh dị tộc bị thiên lôi tỏa định, bị bổ vừa vặn. Sở hữu tu sĩ cùng dị tộc phản ứng lại đây. Dị tộc trong khoảng thời gian ngắn có chút xôn xao, sợ hãi ở trong mắt rốt cuộc tảng không được. Mấy cái dị tộc đội trưởng, rốt cuộc khắc chế không được, trong lòng đã có chút hoàng thần. Triệt, Cho ta triệt! Chết! Cái này côn bằng thần thú, vẫn là lôi thuộc tính côn bằng thần thú. Còn có thể đủ ngự sử thiên lôi. Còn trực tiếp đánh chết nhiều như vậy nguyên anh dị tộc. Không! nàng là cái quái vật, là cái rõ đầu rõ đuôi quái vật. Triệt, chạy nhanh cho ta triệt. Mấy cực khác tộc đội trưởng, tiêu đến tê tâm liệt phế. Cho nên dị tộc bắt đầu hoảng sợ lui về phía sau, hoảng loạn đông đâm tây đâm, trường hợp lại lần nữa loạn thành một đoàn. Vũ Hải cưỡng bách chính mình ổn định tâm thần. Các huynh đệ, cho ta sát ta. Giờ phút này không thừa dị tộc hoảng thần, phản sát, phải chờ tới nhân ra lại lần nữa hiệu lệnh đại quân tiếp cận sao? Có thể sát nhiều ít, liền sát nhiều ít. Đây là ổn kiếm. Cũng là giảm bất dị tộc số lượng, cấp lần sau đối chiến thắng lấy càng có lợi rất tốt thời cơ. Sắt A. Sắt A. Các vinh đệ. Dị tộc muốn chạy trốn. Sắt A. Linh thạch. Này đó dị tộc nhưng đều là linh thạch. Sắt. Sắt một cái kiếm lời. Sắt hai cái cũng kiếm lời. Sắt. Ở Từ du ba nghìn giới, dị tộc cùng thế giới này sinh linh chi gian chiến đấu, trước nay đều không có ngừng lại quá. Hai bên cũng vẫn luôn ở đánh chết hai bên nhân mã. Cho nên, ở từ du 3.000 tiên minh nơi đó, đánh chết dị tộc đều là có thể đạt được khen thưởng. Đặc biệt là số lượng càng nhiều, cấp bậc càng cao giả, đạt được khen thưởng liền càng nhiều. Nếu là tới nhất định ký lục khi thậm chí có thể bước lên từ du 3.000 giới chiến thiên bảng. Thường dự từ du 3.000 giới, có linh thạch kiếm, còn có thể đủ đạt được thanh danh. Đây chính là cái cơ hội tốt. Chương 629 Hợp Thể Kỳ hoảng loạn đào tẩu dị tộc lại lần nữa một mảnh thảm gạo mấy lại đội trưởng cũng muốn phản kích chính là lại sợ hãi trên bầu trời kia chỉ thật lớn côn bằng không thể không làm dị tộc nhanh chóng rút lui trường hợp hiện ra phản chiến dị tộc hoảng không chọn lộ bị tu sĩ này phương phản xác tịch ly thừa hai phòng đấu tranh khi từ chữ vật không gian nội lấy ra đan dược cùng linh cửu hướng chính mình trong miệng rót khóa phong họa chấn động đã càng ngày càng lợi hại liền cam mạnh ra tay trấn áp đều không có dùng ẩm vang Không chung một tiếng vang lớn, một bàn tay to xuất hiện, đối với cam mạnh mà đến. Thật to gan. Cam mạnh. Ngươi đây là ở khiêu khích ta thánh kiếm tông sao. Nhìn kia tức sủi bọt mép lao tu sĩ, cam mạnh cơ hồ cắn một ngụm nha, Này lao đông tây lại là như vậy mau liền tới rồi. Lần này, bọn họ muốn thông qua vây sát này đó tu sĩ cấp thấp, bước ra người nọ, chỉ sợ lại không được. liền như vậy từ bỏ, rời đi nơi này sao? Hắn không cam lòng. Kia chính là bọn họ mới ra đời vương. Tuy rằng không biết thiên phú như thế nào, có thể hay không sống lại, chính là kia cũng là này mấy vạn năm, bọn họ phi linh trùng phí hết tâm huyết mới dựng dục ra tới. cam mạnh khí không được. Nhưng là hắn lại đánh không lại kia lão đông tây. Hiện giờ mặt trên các trường lão, còn không biết bọn họ đem vương cấp đánh mất sự tình. Hắn trong khoảng thời gian này chính là liều chết để nặng chuyện này. Không tiếc tổn thất vô số nhãi con nhóm đánh mạng, đuổi bắt kia trộm đi vương tu sĩ. Chính là sợ các trường lão biết. Không có ai có thể đủ so với bọn hắn này đó phía dưới can sự dị tộc đã biết, mặt trên các đại nhân, có bao nhiêu hy vọng dị tộc, đặc biệt là chính bọn họ chủng tộc có thể ra đời một con vương giả. Nhiều năm như vậy, thật vất vả ra đời một con, nếu là làm cho bọn họ biết là hắn đánh mất, càng mạnh không chút nghi ngờ, hắn sẽ đạt được cái dạng gì kết cục. Hơn nữa, nếu là bốn phía tuyên dương chuyện này, khiến cho tử du 3.000 tiểu thế giới tu sĩ chú ý, khẳng định sẽ đã chịu càng nhiều ngăn cản. Nơi này tu sĩ có bao nhiêu thống hận bọn hắn dị tộc, liền có bao nhiêu hy vọng bọn họ vương giả nửa đường chết non. Cho nên tổng hợp hai điểm, hắn là tuyệt đối không có khả năng bại lộ vương giả sự tình. Chính là nhiều như vậy thiên hạ tới, cái kia tu sĩ giống như là một con cá chạch, hoặc không lưu ném, hắn vận dụng như vậy nhiều tộc nhân, thế nhưng vẫn là không có tìm được. Hơn nữa nơi này tuy rằng là góc xó xỉnh bên trong, chính là những cái đó thành chủ cũng không phải cái ngốc đến, nhiều như vậy thiên qua đi, một ít đầu góc linh hoạt tu sĩ. Tự nhiên cũng không hề tin tưởng ngay từ đầu cái kia lý do thoái thác, là bọn họ hai người tư toán. Càng sâu đến, có chút tu sĩ còn đoán được một ít mặt mày. Trước vài lần tự bạo sự kiện, nhưng còn không phải là những cái đó đáng giận ra hỏa làm đến. Vì bảo vệ người nọ. Hiện giờ thật vất vả phát hiện người nọ liền trốn ở chỗ này, hắn còn vận dụng khóa phong hỏa chính là vì bước ra người kia. Mắt thấy tới rồi thời khắc mấu chốt. Cái này lao đông tây thế nhưng liền đuổi kịp. Quan trọng nhất chính là... Cái này lao đông Tây, ở hắn dự kiến bên trong, tuy rằng là nhất hư dự kiến, chính là cũng nghĩ tới kết cục như vậy. Duy nhất bất đồng chính là, chẳng sợ có lao đông Tây cùng mặt khác tu sĩ đổi tới, chỉ cần hắn tay cầm khóa phong họa, chẳng sợ bọn họ có thể mở ra nơi này không gian phong tỏa, chính là cũng yêu cầu thời gian. Đến lúc đó, nơi này hết thể nên phát sinh đều đã xảy ra. Hắn cũng tìm về dị tộc vương giả, nơi này chẳng sợ hy sinh lại nhiều tộc nhân, cũng là chết có ý nghĩa. Hiện giờ đâu? Cam mạnh không dám tưởng tượng kết cục như vậy làm là làm mặt trên các trưởng lao đã biết nên là như thế nào cảnh tượng trong lòng nôn ra máu càng mạnh không căm lòng văn nhân quốc sơn là các ngươi tu sĩ không tuân thủ quy định đến ta thịnh đông ngũ hoa châu còn ăn cắp tộc của ta đồ vật nếu bằng không ta gì đến nỗi truy qua toàn bộ thịnh đông ngũ hoa châu biên giới vượt qua vụ hải đi vào ngao du thương Thành giới văn nhân quốc sơn một đôi lao mắt hơi hơi mị mị nay Cam mạnh lời nói nửa thật nửa giả, chẳng qua sống nhiều năm như vậy, tuy rằng là cái trực lai trực vãng kiếm tu, cũng khó tránh khỏi bởi vì đạo lý đối nhân xử thế sinh ra vài phần là lướt tâm tư. Nay dị tộc trong miệng bị trộm đồ vật, hẳn là rất quan trọng mới là. Cũng không biết này cái gọi là đồ vật, rốt cuộc là cái gì, có thể làm dị tộc giống chống khua chiên vượt một cái tiểu thế giới, đuổi tới này Ngao Du Thương Thanh Giới. Chẳng qua mặc kệ là thứ gì, giờ phút này làm này đó dị tộc rời khỏi Ngao Du Thương Thanh Giới mới là quan trọng nhất. Ca mạnh bùn đạo quân mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả ngươi phi linh trùng kéo dài qua giới môn đi vào ngao du thương thanh giới là sự thật mấy ngày này càng là lợi dụng thần khí khóa phong họa phong ấn nơi này không gian giết ta phương tu sĩ vô số văn nhân quốc sơn là các ngươi tu sĩ đi trước ăn cắp thủ đoạn dị tộc hủy ta vô số thành trì giết ta vô số tu sĩ bùn linh quân thà cho ngươi không được thật lớn uy áp trực tiếp từ thiên nghiêng Căng mạnh trong miệng thanh ngọt. Này đó dối trá tu sĩ. Cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Hắn chính là muốn ỉ vào thực lực khi dễ bọn họ. Đáng chết. Phanh. Một trường đánh ra, vô số dị tộc phi hôi yên diệt. Văn nhân quốc sơn. Ngươi đây là muốn ỉ lớn hiếp nhỏ sao. Nếu là làm tộc của ta trưởng lao biết. Văn nhân quốc sơn không có vô nghĩa, lại là một trường, trực tiếp làm vô số dị tộc hóa thành một mịn. Chẳng qua là một tức thời gian, trong sân dị tộc tổn thất quá nửa Này vẫn là văn nhân quốc sơn phòng trường này trung gian hỗn loạn tu sĩ này một phương người, bằng không, nửa bước hợp thể kỳ đạo quân một trường, liền đủ để cho hóa thần kỳ dưới tu sĩ, hóa thành một mịn Căng mạnh khỏe mắt muốn nước ra. Nhưng là minh bạch giờ phút này đại thế đã mất. Nếu là không nghĩ muốn toàn quân bị diệt, thậm chí đáp thượng chính hắn, chỉ có lui lại. triệt Cho ta triệt! triệt Sắc nhọn tiếng rít làm sở hữu dị tộc, không quan tâm hướng về khắp nơi lui lại. Phi Linh Trùng! khi ta ngao du thương thành giới là ngoạn nhạc nơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi phanh một đạo kiếm khí xét qua cháy đen mặt đất nháy mắt nổ tung vô số núi đá từ dưới nền đất phiên rào lên dị tộc tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên nhiều đếm không xuể dị tộc bị núi đá cuốn lên ném trời cao loạn thạch xuyên qua chôn vào lòng đất sơn thể nghiền quá máu tươi văng khắp nơi các mạnh đồng tử đột nhiên co rụt lại là cái kia kẻ điên nếu là nói Sinh kiếm tông văn nhân quốc sơn còn có một chút chấn chất, có thể lừa dối lừa dối, như vậy cái này thái bạc tông thái Thúc hy văn, chính là cái một lời không hợp, trực tiếp thượng thủ kẻ điên. Đồng dạng là kiếm tu, người trước vẫn là xuất từ chính thống kiếm tông, người sau lại là cái pháp tu đi ngược chiều giả. Chết. Mau. Cam mạnh không hề vô nghĩa, cùng người này giao tiếp, hắn còn không có cái kia lá gan cùng bản lĩnh. Trong tộc đầu chính là treo tên tuổi xương cứng. Nhìn nhìn trong tay khóa phong họa, Cam mạnh ngực có chút đau. Đây chính là hắn thật vất vả mới được đến Bảo Bối Nhi. Nay còn không có ở trong ngực che nóng hổi, liền phải cùng hắn nói cúi chào. Nhưng là trong lòng cho dù có tất cả không ớn, hiện giờ hình thức, lại không thể không làm hắn lui bước. Bảo Bối lại hảo. Cũng muốn có mệnh mới được. Ngoan hạ tâm. Căng mạnh đôi tay xoay tròn, trong tay Linh Văn xuất hiện, đối với khóa phong hỏa thua đi, phong tỏa tức khắc đại lượng. Đi. chương 630 bảo hộ. Khóa phong hỏa bị ném công trung. Họa trung Linh Văn nổ tung Anh. Văn nhân quốc sơn mí mắt ngảy dựng, vội vàng trong tay linh lực nâng lên. Bảo vệ những cái đó ở vào khóa phong hỏa nổ mạnh đương khẩu tu sĩ. Tức khắc cảm thấy ngực có chút buồn đau. Nhấp miệng, nuốt xuống yết hầu một mạt tanh ngọt nhi. Thần khí nổ mạnh đâu? kia cam mạnh thật đúng là bỏ được. Vô số tu sĩ đều tưởng được đến không gian phòng ngự thần khí. Không nghĩ tới thế nhưng tới rồi này dị tộc cam mạnh trong tay. Hiện giờ càng là vì bảo mệnh mà sạch sẽ lưu loát trực tiếp thần khí nổ mạnh. Cho dù là hắn cái này nửa bước hợp thể kỳ, ở có phòng ngự đường khẩu, cũng đã chịu không nhỏ lan đến đâu. Này dị tộc cam mạnh là cái tàn nhẫn nhân vật nhi. Thái thúc hy văn cũng không thể không ra tay bảo vệ ở đây tu sĩ. Một tức qua đi, trên chiến trường tứ tung ngang dọc nằm một ít dị tộc tàn chi đoạn tí. Càng có rất nhiều liền một chút dấu vết đều không có lưu lại, trực tiếp ở thần khí nổ mạnh hạn hóa thành hư vô. Mà kia cam mạnh cũng không thấy thân ảnh. Trong sân một mảnh hỗn độn thật lớn thiên hố còn mù cắt đất. Phía chân trời tầng mây đều bị quấy vỡ thành tinh tinh điểm điểm. Thái Thúc hy văn sắc mặt không tốt lắm, thân thức nháy mắt hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Chỉ là chạy dài mấy vạn dặm lúc sau, chỉ thấy mấy chỉ may mắn chạy trốn dị tộc, cùng một ít mặt khác thành trì sớm đã dọa phá gan dị tộc, tu sĩ. Duy độc kia cam mạnh không thấy tung tích. Thật can đảm. Hào bản linh a. Có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới trực tiếp trốn đi. Kia dị tộc cam mạnh nếu không phải tại đây chàng thần khí nổ mạnh trung hóa thành một mịt. liền nhất định là có cái gì bảo mệnh thủ đoạn nhi. So với người trước, Thái Thúc Hy Văn càng tin tưởng là người sau. Cho nên sắc mặt càng kém chút. Kia dị tộc cam mạnh càng là bất phàm, nếu là lần này không có chết, làm hắn đào tẩu, liền không khác thả hổ về rừng. Ngay sau gặp được hắn tu sĩ, vậy đến xui xẻo. Văn nhân quốc sơn nhìn phía dưới tu sĩ trắng bệnh sắc mặt, minh bạch chẳng sợ có bọn họ che chở, này đó tu sĩ bởi vì dư chấn, cũng bị không nhỏ thương. Hy văn vẫn là làm cho bọn họ nghỉ ngơi quan trọng. Dị tộc ở chỗ này chiếm cứ lâu như vậy, cùng dị tộc chi gian chiến đấu, cũng không phải một tịch hai tịch sự tình. Thái Thúc Hy văn mặt lạnh không nói lời nào. Hắn chán ghét văn nhân quốc sơn kia phó gặp chuyện thuận theo tự nhiên bộ dáng. Người ở chỗ này nhìn bọn họ, lao tử đi tìm một tìm. Hắn thật đúng là không tin kia ca mạnh có thể dài quá 18 đôi cánh, bay ra đi. Liên tính hắn có bảo mệnh đồ vật. Hắn cũng tin tưởng, hắn nhất định là trước che giấu đi lên rằng Hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Hắn cũng không tin, hắn vĩnh viễn trốn tránh. Văn Nhân Quốc Sơn nhìn Thái Thuốc Hy văn lại phạm cố chấp, ngập ngưng miệng, không có nói cái gì nữa. Nhưng thật ra một bên tam đại thành chủ chi nhất, che lại ngực, đối với hai người chắp tay. Đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp tri ân. Văn Nhân Quốc Sơn nâng dậy hắn. Tiền bối, mong rằng chạy đến Tây Nam Phương nhìn một cái. Văn Nhân Quốc Sơn khẽ nhíu mày. Là kia tiểu tử không giấu ở chỗ này. Ở Tây Nam Phương. Nói đến, nơi này tu sĩ cũng là đã chịu kia tiểu tử liên lụy. Bất quá, hắn làm lao hưu bạn tri kỷ, nếu hắn đồ đệ tới rồi hắn nơi này, nên che chở, vẫn là đến che chở. Tam đại thành chủ vội vàng lắc đầu. Không phải, tiền bối. Hai vị tiền bối có thể nhanh như vậy đánh vỡ kia sinh khí khóa phong họa, hẳn là còn có một nguyên nhân. Ở Tây Nam Phương xuất hiện thần thú côn bằng nhất tộc. Kia thật lớn chim bay ở không trung thời điểm, vô số lôi quang chấp động. ngay cả bọn họ này phương thiên điệu tầng mây linh lực đều bị ẩn ẩn tác động bọn họ tự nhiên cảm giác được cũng thấy được nói không chấn động kia tuyệt đối là giả nếu không phải lúc ấy ở chiến đấu bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên chạy tới nơi văn nhân quốc sơn cùng thái thúc hy văn đều đồng thời sửng sốt thần thú côn bằng văn nhân quốc sơn có chút không tin từ du 3.000 thế giới nhiều ít năm không có đặc thù huyết mạch xuất hiện mặc kệ là nhân tộc cũng hảo yêu thú cũng thế đặc thù huyết mạch đều thưa thất đáng thương Bởi vì lúc trước kia chàng chiến đấu, cùng với mấy năm nay dị tộc thao tác, hai bên tiêu hao đặc thù huyết mạch đã sớm ở mấy trăm vạn năm phía trước, liền dần dần tiêu thanh không để lại dấu vết ở từ du 3.000 thế giới. chẳng sợ có đặc thù huyết mạch loại đồ vật này, cũng đều là thưa thất đáng thương. Một ý tượng cổ dị thú huyết mạch giả, ở hiện giờ từ du 3.000 thế giới, đều là quý trọng lâm nguy giống loài, đừng nói loại này thần thú huyết mạch. Hiện giờ thế nhưng trực tiếp tới một cái thần thú, còn vẫn luôn không có một chút tiếng gió Này như thế nào nghe đều giả thực đi. Có hay không nhìn lầm. Đừng không phải lớn lên giống yêu thú. Tam đại thành chủ liếc nhau, khi sâu một hơi. Tiền bối, tuyệt đối không sai được. Kia tuyệt đối không phải cái gì mặt khác yêu thú. Văn bối từng có hạnh gặp qua yêu tộc đại bàng nhất tộc thiên tài yêu tu. Nhưng là kia tây nam phương tuyệt đối là côn bằng. Nhìn tuổi không lớn. Đỉnh đầu lông chim đều còn không có trường hoàn thiện. Chính là vóc người tuyệt đối là đại yêu đại bàng vài lần đại. đây là đại yêu cùng thần thú chi gian trinh lệnh hơn nữa lại còn có có thể thao tác thiên lôi vạn bối tưởng kia hẳn là vẫn là một con lôi thuộc tính côn bằng thần thú văn nhân quốc sơn càng nghe càng cảm thấy huyền huyễn tam đại thành chủ cũng có chút nóng nảy bọn họ có thể kịp thời được cứu vớt kia chỉ côn bằng thần thú công lao tuyệt đối không ít mà một con nguyện ý cứu trợ nhân tu thần thú có thể thiện giao cũng tuyệt đối là chuyện tốt Tiên bối chúng ta ở đây sở hữu tu sĩ đều nguyện ý đối thiên phát tâm ma thể Tuyệt đối là thần thú côn bằng. Hơn nữa, vạn bối ở cùng kia dị tộc đánh nhau thời điểm, kia khóa phong hỏa trước hết phát sinh vỡ vụn thời điểm, vạn bối cảm giác được một trận không gian dao động, sau đó kia chỉ côn bằng thần thú liền xuất hiện. Lời nói đã đến nước này, hai người ngay từ đầu cảm thấy thần khí không gian giam cầm có chút mánh lưới nghi hoặc cũng được đến giải thích. Nếu là bọn họ có thể sớm như vậy đánh vỡ không gian phong tỏa, là bởi vì nơi này đầu tồn tại một con côn bằng, như vậy cũng liền có một kia giải thích. Kia gì tộc tu vi không đủ, vô pháp vận dụng phong tỏa họa toàn bộ thực lực. Nhiều nhất là dùng thân là chủ nhân thân phận, mạnh mẽ mệnh lệnh thần khí nổ mạnh, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Cho nên không gian phong tỏa, còn chưa tới đạt lỗ hỏa thuần thanh nông nỗi, cũng làm cho bọn họ tìm được rồi một tia bạc nhược điểm. Chính là lại như thế nào nhược, kia cũng là thần khí. Kia bạc nhược điểm, dựa theo bọn họ ngay từ đầu phòng trừng, tuyệt đối không có khả năng ở hiện giờ thời gian đoạn nội đánh vỡ. Nhưng nếu là có côn bằng thần thú đâu? kia chính là đối không gian chi lực có tuyệt đối khống chế côn bằng thần thú. truyền thuyết, côn bằng thần thú tới rồi đỉnh thời kỳ, càng thêm lợi hại. Mà kia chỉ côn bằng, tuổi không lớn, nhưng là cự ly ngắn khống chế không gian bản lĩnh, hẳn là vẫn phải có. Nghĩ đến đây, văn nhân Quốc Sơn cùng Thái Thúc Hy văn lẫn nhau lướt nhau. Nếu là hết thảy đều là thật sự, như vậy kia chỉ côn bằng bọn họ nhất định phải che chở. Bọn họ trước không thèm nghĩ, vì cái gì thân là thần thú côn bằng xuất hiện ở nhân tộc địa bàn thượng. Hiện giờ trước hết phải làm sự tình chính là trước tìm được hắn. Bảo vệ hắn. Tuyệt đối không thể làm hắn xảy ra chuyện. Đặc biệt là ở bọn họ nơi này. Bằng không, yêu tộc bên kia tuyệt đối sẽ trước tiên tìm tới môn. Hơn nữa, đến đích cũng chung sẽ là dị tộc. mươi 631 tìm. Văn nhân Quốc Sơn cùng Thái Thúc Hy Văn ăn ý một hồi. Thái Thúc, người đi Tây Nam Phương xem một chút đi, ta thủ tại chỗ này, phòng ngừa dị tộc lại lần nữa trở về phản kích. Thái Thúc Hy Văn không hề vô nghĩa. thân hình chật lóe liền hướng về tây nam phương mà đi mà giờ phút này tịch ly đã sớm rời đi tây nam phương sớm tại thái thúc hy văn cùng văn nhân quốc sơn mở ra khóa phong họa kia một khắc bên này dị tộc bỏ chạy càng thêm nhanh chẳng qua là mấy chục tức thời gian dị tộc liền biến mất cái thất thất bát bát không có đào tẩu cũng đều thành tu sĩ này phương đao hạ vong hồn tu sĩ này phương đại hỉ hoan hô bọn họ chẳng những không có sự tình còn nên đón cứu viện Mà đến tự phàm nhân quốc gia đoàn người cũng đại hỉ, ở hai bên giai đại vui mừng thời điểm, vào cửa thành. Thích ly thường mọi người hoan hô đương khẩu, liền thừa loạn bỏ chạy. Nàng hiện tại thực lực chỉ là Nguyên Anh Kỳ. kia hai cái mở ra không gian giam cầm rõ ràng cao hơn Nguyên Anh quá nhiều, nàng không phải đối thủ. Không biết đối phương là Hưu vẫn là địch. Tuy rằng bọn họ thoạt nhìn là tới chi viện, chính là nàng hiện tại ngốc chính là nhân tộc địa bàn, còn lộ ra yêu tu thân phận. Yêu tu kim đan ra cốt đối với tu sĩ tới nói nhưng đều là bà bối. Khó bảo toàn sẽ không có tu sĩ thấy hơi tiền nổi màu tham. Vì để ngừa vãn nhất, tịch ly cảm thấy vẫn là bỏ chạy cho thỏa đáng. Trời xa đất lạ, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng người khác, đem chính mình nhân sinh an toàn đặt ở người khác làm người phẩm hạnh phía trên. Tương đương hại bọn họ hoàn hôn lúc sau, hiện trường nơi nào còn có cái gì tịch ly thân ảnh a? Tịch ly tuy rằng không có nắm chắc đánh thắng kia hai cái đánh vỡ không gian giam cầm tu sĩ. Nhưng là ở này đó người trước mặt bỏ chạy, vẫn là có chút tự tin. Tịch Ly không có đi xa. Đầu tiên là nàng hiện tại linh lực không duy trì, tiếp theo là có đôi khi, nguy hiểm nhất địa phương, thường thường chính là an toàn nhất địa phương. Đương nhiên, đây cũng là muốn chính mình có bản lĩnh tiền đề hạ. Thế giới này người thông minh, tuyệt đối không ngừng một cái. Một phen đã thông dưới nền đất bùn đất. Tịch Ly lại làm trở về chính mình người cũ. Đào động phủ, tục xưng bà hố. Tịch Ly pháp thuật qua đi. Trên mặt đất mới mẹ bùn đất toàn bộ không thấy, liền mặt trên thảo đều bị tịch ly thúc dục trong cơ thể sinh cơ chi lực, dục sinh ra, giống nhau độ cao, nhan sắc. Bởi vì có hai cái lợi hại tu sĩ, bảo không chuẩn mặt sau còn có lợi hại tu sĩ đổi tới. Nơi này không phải nàng ra, là hoàn toàn xa lạ từ du ba nghìn thế giới, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Tịch ly mỗi khi đi xuống đả thông một khoảng cách, mặt trên liền dùng thổ phong lên, phòng ngừa có cái gì từ phía trên dâm quá, chuyển ra thanh âm bất đồng. Bị cẩn thận tu sĩ phát hiện, chờ rốt cuộc đả thông tới rồi tịch ly cảm thấy an toàn khu vực lúc sau, tịch ly lúc này mới dừng tay. Mấy cái trận bàn ném văng ra, che giấu nơi có hơi thở cùng hành vi. Tịch ly hoàn toàn biến mất tại chỗ. Lại hướng chính mình trên người dán một chương phòng ngự đua chú, tịch ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Ngồi xếp bằng xuống dưới, hít sâu, điều tức chính mình trong cơ thể hơi thở. Mà bên ngoài tìm mấy cái thành trì. Rốt cuộc tìm được Tịch Ly sở ngốc quá kia tòa thành trì lúc sau Thái Thúc Hy Văn ở chỗ hải trong miệng, biết được Tịch Ly đã sớm không thấy thân ảnh. Không khỏi nhíu nhíu mày. Tiên bối, vị kia đạo hữu hẳn là chính mình rời đi. Vu Hải nhất thời cũng có chút thấp hỏng. Chỉ sợ là vị kia chân thân đưa tới vị tiền bối này, chỉ là hiện giờ vị kia rồi lại biến mất không thấy. Các ngươi xác định chính là côn bằng thần thú? Vu Hải thâm hô một hơi. Tiên bối Văn bối tuy rằng không có kiến thức quá chân chính thần thú trông như thế nào, nhưng là vị kia đích sắc cùng yêu thú trích lời chung côn bằng thần thú lớn lên có 9 phần nửa giống. Còn có nửa phần, là bởi vì vị kia nhan sắc, cùng yêu thú trích lời chung mấy chỉ côn bằng không giống nhau. Nhưng là vị kia có thể ngự sử lôi linh lực, phỏng chừng là trong truyền thuyết năm lôi thuộc tính côn bằng, lớn lên không giống nhau, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nghĩ đến cái gì, Vu hải lại vội vàng ra tiếng. Tiên bối, còn có, vị kia đạo Hữu Tuy rằng là côn bằng thần thú, nhưng là ở ta trong thành, vẫn luôn lấy nhân tu thân hình cùng thân phận xuất hiện. Hơn nữa, hắn, hắn kiếm pháp phi thường lợi hại. Còn, vẫn là tu, tu la một đạo. Kỳ thật hắn này trong khoảng thời gian ngắn, đã bị tịch ly chấn kinh rồi quá nhiều. Hắn ở trong lòng kinh ngạc không được, một cái đường đường yêu tộc vương, giả, thần thú côn bằng, không hảo hảo ở từ du ba nghìn tiểu thế giới kia phương nam vực thế giới, đường hắn yêu vương. như thế nào chạy đến bọn họ thứ này bộ ngao du thương thanh giới góc xó xỉnh làm nhân tu còn chơi một tay hảo kiếm pháp tu vô số tu sĩ vọng mà dừng bước tu la đạo kỳ thật hắn hoài nghi cái kia thần thú côn bằng là một con nửa yêu chỉ là cái này ý tưởng thực điên cuồng một con thần thú vẫn là biến mất không để lại dấu vết thật lâu côn bằng thần thú như thế nào sẽ cùng nhân tộc sinh hạ hậu duệ mà cái này thân phụ thần thú huyết mạch nửa yêu lại là như thế nào lấy nhỏ yếu nhân tộc huyết mạch cùng với thân thể cường độ gánh vác lên đồng thú huyết mạch thậm chí là bình an trường đến đến nguyên anh kỳ còn ở từ du ba nghìn giới không có nhấc lên một chút phong ba trong lòng có nghi hoặc không chỉ là vũ hải thái thúc hy văn trong lòng cũng nghi hoặc tràn đầy thân thức gió lốc lại lần nữa thổi quét này một mảnh địa vực vẫn là không có tìm được vũ hải cho hắn hóa ra linh lực tiếu tương người thái thúc hy văn mí mắt một gục xuống kia dị tộc có thể ở trước mặt hắn đào tẩu hiện giờ lại tới một cái côn bằng thần thú nhìn về phía vũ hải Tới rồi các tông gấp rút tiếp viện, thực mau liền sẽ tới rồi, trở về thành bên trong hảo hào đốc, cũng không thể thiếu cảnh giác. Phân phó xong, thái thúc hy văn thân hình trận lóe liền biến mất tại chỗ. Hắn vẫn là có chút không tin, một cái có thể đào tẩu, này cái thứ hai, cũng có thể đủ lặng yên không một tiếng động bỏ chạy. Kia tuy rằng là côn bằng thân thú, nhưng là dựa theo bọn họ cách nói, kia chỉ côn bằng hẳn là tuổi không lớn, còn linh lực tiêu hao quá nhiều. Liên tính có thể đào tẩu, cũng là trốn không thoát rất xa. Nếu không có độn phù một loại đồ vật, bằng không chính là dấu ở chỗ nào đó. Thái thúc hy văn thần thức một chút đảo qua, không buông tha một chút dấu vết để lại, gió thổi cỏ lay. Tịch ly hấp thu xong trong cơ thể cuối cùng một tia dự lực, phun ra một hơi, mở mắt ra. Thần thức đảo qua trong cơ thể, đương lực chú ý chuyển tới thần thức không gian thời điểm, không cấm ở kia một đống màu đen vật thể trên người dừng lại một chút. Âm dương song sinh hỏa, lập tức hương phấn lên. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngươi xem, này tiểu hắc cầu an vụn. Béo nhiều như vậy. Thích Ly nhìn béo không ngừng một vòng tiểu hắc cầu, lông mày nhăn lại. Nay tiểu hắc cầu, ở nàng hấp thu dị tộc năng lượng khi, làm sự tình, nàng là biết đến. Tiểu hắc cầu bởi vì hấp thu năng lượng quá nhiều, cả người khó chịu thực. Đại lão đại! Ta không có an vụng. Ngươi không cần tin tưởng hắn rằng nói. Ta, ta hấp thu kia dị tộc năng lượng, là vì nhanh hơn ngươi hấp thu lực lượng. Là ngươi, làm ngươi mau một chút. Không cần như vậy thống khổ. nhìn nói chuyện đều có chút cố sức tiểu hắc cầu âm dương song sinh hỏa âm trầm trầm mới không phải chủ nhân hắn chính là sợ chết bị nịch sinh huynh đệ cùng cùng kim đại ca áp bách chương sáu trăm ba che giấu tịch ly đã ở trước tiên nội liền thấy được kêu bao phủ ở chính mình thần thức trung kim sắc phù văn lúc trước giấu đi thân hình kim sắc phù văn lại lần nữa xuất hiện khi quanh thân kim sắc quang mang càng thêm mắt sáng những cái đó loang thoáng phù văn cũng càng thêm rõ ràng lên quanh thân uy lực cũng lớn hơn nữa. Âm dương đôi tay hỏa trong miệng kim đại ca chính là hắn đi. Âm dương song sinh hỏa nhưng không hề có cái gì kêu một cái kim sắc phù văn làm đại ca cảm thấy thẹn cảm. Ai lợi hại, ai chính là lao đại, này không có sai. Tiểu hắc cầu cũng muốn học mặt khác linh sủng làm lũng bộ dáng, nhảy nhót đến tịch ly bên người, cầu cọ cọ, cầu ôm một cái, cầu nâng lên cao, sau đó làm tịch ly mềm hạ tâm. Nhưng là hiển nhiên, giờ phút này hắn xem nhẹ chính hắn hiện tại thân hình. Nhảy nhót hai hạ nhưng là bởi vì quá mức béo mà không thể khống chế lăn hướng về phía mặt khác địa phương rốt cuộc rừng thời điểm vừa nhấc mắt liền thấy được một đôi đậu xanh đại đôi mắt tức khắc một cái giật mình nhi lão đại hắc bạch căn nguyên chi lực một đôi đậu xanh đôi mắt làm tiểu hắc cầu cảm giác cả người lạnh căm cam. đặc biệt là nhìn đến hắc bạch căn nguyên chi lực kia tràn đầy mở ra miệng bên trong kia từ lực lượng sở biến ảo từng hàng thật nhỏ bén nhọn hàm răng cương đại cầu sinh dục làm hắn phát huy mập mạp tuyệt đối tiềm lực Lập tức liền hướng về phía sau thối lui, trong miệng còn ồn ào. Đại lão Đại! lão Đại! Ta thật sự không có lại chơi tâm tư. Ta tuy rằng cũng là vì bảo mệnh. Nhưng là ta cũng là thật sự nhìn thấy Đại lão Đại ngươi như vậy thống khổ, cho nên mới, mới tự chủ trương hấp thu kia dị tộc năng lượng. lão Đại, ta thật sự oan uổng a Ngươi nhìn xem ta hiện tại dáng vẻ này. Ta thật sự là khó chịu cực kỳ. Kia dị tộc không biết sinh thời ăn nhiều ít lung tung rối loạn đồ vật. Năng lượng không thuần lợi hại ta hiện tại thật sự rất khó chịu tiểu hắc cầu thanh âm đều mang theo một chút khóc câm hắn nói cũng không có sai kia dị tộc sinh thời hẳn là ai đến cũng không cự tuyệt dẫn tới này trong cơ thể lực lượng hôn độn thực căn nguyên tri lực vốn chính là một phương thiên địa sở dựng dục năng lượng thập phần tinh thuần tuy rằng tiểu hắc cầu là dị tộc căn nguyên tri lực chính là này bản thân năng lượng cũng là như thế căn nguyên tri lực muốn thăng cấp là thập phần khó khăn trừ bỏ dựng dục ra hắn kia phương thế giới thăng cấp ở ngoài chính là hấp thu tinh thuần vô cùng linh lực, tỉ như thiên địa linh vật, hoặc là sinh ra linh trí căn nguyên chi lực chi gian lẫn nhau căn ướt, nhưng là loại chuyện này, giống nhau sẽ không có, bởi vì căn nguyên chi lực đại bộ phận đều cùng thần tộc có chút tương tự, vô bi vô hỉ, vô tình chung rồi lại đại vạn vật có như vậy một tia tình nghĩa ở. Hủy diệt một cái căn nguyên chi lực, thế giới kia liền phải sụp đổ. Cho nên rất nhiều căn nguyên chi lực đều sẽ không đi làm, đương nhiên này đều không phải tuyệt đối. Căn nguyên chi lực ở sinh ra linh trí phía trước, đều là xuất phát từ năng lượng trạng thái cái này thời kỳ cắn nuốt chẳng qua là bản năng việc làm hơn nữa vô số căn nguyên chi lực chung khó tránh khỏi sẽ tồn tại một hai cái phản nghịch giả hoặc là dị số thì như hắc bạch căn nguyên chi lực chủ nhân không cần tin tưởng hắn hắn chính là âm hiểm xảo trá tiểu hắc cầu nghẹn một hơi nhi nhưng là vì mạng sống hắn lại không thể không nhẫn nhục phụ trọng đại lão đại ta ta thật sự không có ta ta còn biết đối Ta ở đại lão đại ngươi điều tức thời điểm, có cảm giác được, ở ngươi cách đó không xa, có một con dị tộc. Tiểu hắc cầu lại lần nữa ở trong lòng vì kia con mắt trường đến lỗ đi thượng, hướng họng súng thượng đâm xuôi xẻo dị tộc bi ai một giây chung. Chết bần đạo bất tử bần đạo. Đại lão đại, kia chỉ dị tộc thực lực tuyệt đối không thấp, tuyệt đối là nguyên anh phía trên. Âm dương song sinh hỏa nháy mắt liền tới kính nhi. Hảo A! Hảo A! Chủ nhân! Ngươi xem hắn, hắn lại tới nữa. Hắn đây là an đến cái gì tâm A. Kia dị tộc đều là nguyên anh phía trên tu vi. Hắn nói cho chủ nhân ngươi, là muốn làm cái gì. Âm dương song sinh hỏa hưu một tiếng, bay tới tiểu hắc cầu bên người. Nói, ngươi có phải hay không, tính toán mượn đao giết người. Tiểu hắc cầu trong mắt phẫn nộ thiếu chút nữa sắp giấu không được. Cái này hắc bạch sắc ngọn lửa thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nguyên lai like không ngừng là chó cậy thế chủ. Liên hòa đều sẽ trượng người thế. nếu không phải bên người giờ phút này có kia mấy cái đại nặng, hắn tuyệt đối sẽ làm cái này ngọn lửa biết, cái gì gọi là không có hảo ý, hắn đừng làm hắn có cơ hội a. nếu không, lão đại, không phải, đại lão đại, ta nói cho ngươi, là bởi vì kia dị tộc bị không nhỏ thương, tuyệt đối là không nhỏ miệng vết thương. hơn nữa, hơn nữa, kia dị tộc trên người có che giấu hơi thở bà bối, nếu không phải ta cảm nhận được dị tộc năng lượng dao động, cũng phát hiện không được hắn. Thích ly hơi hơi nheo lại đôi mắt hắn ở nơi nào tiểu hắc cầu nháy mắt vui mừng quá đỗi kích động run rẩy đại lao đại đại lao đại hắn liền ở ngươi tây bắc phương hướng hắn tựa hồ cũng ở tránh né cái gì tránh né cái gì một con thực lực ở nguyên anh kỳ phía trên dị tộc có thể vào giờ phút này tránh né cái gì đơn giản là kia xé mở không gian phong tỏa tu sĩ Thích ly híp mắt nhìn về phía tiểu hắc cầu ngươi nếu là dám lựa gạt ta Nhìn đến tịch ly áp lực lạnh lẽo, tiểu hắc cầu một cái giật mình nhi. Đại lão đại, lần này, ta tuyệt đối không có lửa ngươi. Ta, ta hấp thu quá nhiều hỗn độn năng lượng, muốn hấp thu rất bọn họ, liền phải lâm vào hôn mê một đoạn thời gian. Nếu là ta lừa gạt ngươi, ngươi xảy ra chuyện nhi, ta đây không cũng đến đi theo song song. Tiểu hắc cầu vẫn là thập phần tích mệnh, đặc biệt là chính hắn mệnh nhi. Nói xong, tiểu hắc cầu trên người năng lượng lại bắt đầu lập lệ lên, hiển nhiên có chút không xong Đại. Đại lão đại, ta, ta tuyệt đối không có lửa ngươi. Ngươi, ngươi phải tin tưởng ta a Tiểu Hắc cầu dùng sức kiên trì, hắn thật sự sợ hãi tịch ly không tin hắn, hoặc là ở hắn hôn mê thời điểm, trực tiếp mệnh lệnh mặt khác kia mấy cái đem hắn cấp soàn soạn. Hắn không nghĩ muốn song song. Ngươi nếu là không có lửa gạt ta, ta tự nhiên sẽ không bởi vì chuyện này động ngươi. Tiểu Hắc cầu bất chấp tịch ly những lời này có phải hay không còn có mặt khác bây dập, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Kia. Tiêu đại lao đại, lao đại, ta muốn lâm vào ngủ say, nếu là, nếu là có việc nhì, các ngươi lại, lại. Tiểu Hắc cầu nhất thời có chút khó xử lắp bắp nói. Ăn nhờ ở đầu, quả nhiên là chịu tội a. Được rồi, ngươi đi đi. Tiểu Hắc cầu tức khắc hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi, lắc mình tới rồi một góc, lâm vào ngủ say chung. Thích ly phân phó mặt khác mấy cái, xem trọng tiểu Hắc cầu. Thần thức ra thần thức không gian. Mở mắt ra. mà khoảng cách tịch ly tiến vào nơi này tránh né đã qua đi nửa tháng nay nửa tháng trong vòng thái thúc hy văn hợp với mặt khác rất nhiều tu sĩ tìm kiếm đều không có tìm được tịch ly thân ảnh mà giờ phút này từ du tam thất giới lại nhấc lên một cổ về tịch ly tin tức cuốn phong thật vậy chăng côn bằng thần thú như thế nào sẽ xuất hiện ở tây nam bộ ngao du thương thanh giới góc xó xỉnh những cái đó yêu tộc không nhìn sao bọn họ không phải đem những cái đó cái gì có một chút đặc thù huyết mạch lực lượng yêu thú đều hộ kín mít ngầm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã. Như thế nào này một con thần thú lại làm hắn môi thả ở bên ngoài A. Chương 633 khắp nơi mây di chuyển. Này ai có thể biết, nói không chừng là kia chỉ thần thú bị yêu tộc vẫn luôn ngầm dưỡng, chỉ là không biết lần này vì cái gì trốn thoát. Ai, các ngươi tin tức có điểm lạc hậu A. Ta chính là nghe nói, kia côn bằng thần thú, không chỉ có có được thần thú huyết mạch, còn sẽ kiếm pháp. Hơn nữa kia kiếm pháp thập phần lợi hại. Kiếm pháp thập phần lợi hại. Trương lão đại, ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn, một cái yêu tộc, hơn nữa vẫn là thần thú, sẽ đi tu nhân tộc kiếm pháp. Liên tính kia tiểu nhân thần thú không hiểu chuyện, những cái đó lao có thể túng hắn làm vậy? Kia chẳng phải là mất hết yêu tộc thể diện. Đúng vậy, không biết còn tưởng rằng, bọn họ yêu tộc không có công pháp truyền thừa gì đó, muốn tới học tập nhân tộc công pháp. Hắc hắc, này ngươi cũng không biết đi, kia thần thú côn bằng không chỉ có riêng là học tập nhân tu kiếm pháp như vậy đơn giản. Là cái gì? Trương Lão Đại. chớ có lại út út mở mở trương lão đại lay động đầu ta chính là nghe nói vị kia tu tập nhân tộc kiếm pháp thần thú côn bằng hắn a chính nói là tu la đạo mọi người nghe ngôn đột nhiên cả kinh tu tu la đạo kia kia hắn chẳng phải là vẫn là tu tu la nhất tộc này này từ xưa cũng không có nghe nói qua có yêu tộc tu tu la đạo a nhưng thật ra ma tu cùng hồn tu vi nhiều này này tu la nhất tộc Khi nào lại nhiều ra một vị là thần thú Tu La Đúng vậy, nghe nói vị kia thần thú côn bằng tuổi không lớn Tu Vi lại tới rồi nguyên anh kỳ Tu La nhất tộc khi nào ra như vậy Một cái ngang trời xuất thế thiên tài Tu La Hắc hắc, không chỉ có như thế Nga Vị kia à, vẫn là côn bằng nhất tộc dị thường thưa thất biến dị giả Lôi linh căn thần thú côn bằng Hút, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh Trương Lão nhị Như thế nào càng nghe ngươi nói Liền càng cảm thấy mơ hồ đừng không phải cái gì gạt người chuyện xưa xếp đi lại muốn lừa gạt chúng ta trương lão nhị lông mày một dự nói vậy đây chính là thiên chân vạn xác sự tình nhi ta lừa gạt ngươi làm chi việc này hiện giờ chính là ở ngao du thương thanh giới truyền khai mỗi người đều biết đến hơn nữa nghe nói kia chỉ côn bằng lúc ấy là vì từ dị tộc thủ hạ cứu rất nhiều tu sĩ mới bại lộ thân phận trước đó hắn chính là vẫn luôn lấy nhân tộc thân phận xuất hiện vì cứu người Mọi người cảm thấy càng thêm huyền huyễn. Ở từ du 3.000 tiểu thế giới, tuy rằng bọn họ có cộng đồng định nhân, dị tộc, chính là trừ bỏ cộng đồng đối kháng dị tộc thời điểm, có thể đoàn kết ở bên nhau, chờ sự tình qua đi, khắp nơi thế lực, lại sẽ khôi phục tranh đấu gây gắt. Mà nhân tộc cùng yêu tộc mấy năm nay nhưng không bình tĩnh. Vẫn luôn thần thú, như thế nào sẽ đi cứu người tộc. Mọi người nghi hoặc. Hắc hắc, không thể tin được đi, nghi hoặc đi, kỳ thật đoàn người đều nghi hoặc. bao gồm bị cứu nhân tộc đều là không thể tin được nhưng đây là hiện thực cho nên có tu sĩ a phải ra một cái lớn mật suy đoán mau nói mau nói là cái gì lớn mật suy đoán trương lão nhị vừa lòng nhìn mọi người tò mò bộ dáng cái này lớn mật suy đoán a chính là vị kia thần thú côn bằng không chỉ là có được yêu thú huyết mạch cực kỳ có khả năng trên người hắn còn có nhân tộc huyết mạch mọi người lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh này sao có thể thần thú Sao có thể là cái nửa yêu? Thần thú huyết mạch, sao có thể cùng nhân tộc kết hợp? Kia cái kia cùng thần thú côn bằng kết hợp nhân tộc, nên là như thế nào cường đại, mới sẽ không bị thần thú huyết mạch bá đạo, nổ tan xác mà chết? Cái này nửa yêu thần thú, lại là như thế nào ở nhân tộc huyết mạch tồn tại dưới tình huống, thân thể không có bị tiêu hao hầu như không còn? Cái này sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng, vạn nhất nhân già có cơ duyên đâu. Trương lão nhị, người cái này cách nói không khỏi quá mức cho đùa. Cùng với tin tưởng cái này cách nói, chi bằng nói là, kia côn bằng nhất thời tâm tình hảo, không đành lòng, hoặc là vì tự bảo vệ mình. Ai, người cái này ý tưởng, cũng không phải không có tu sĩ từng có, chính là kiếp như thế nào giải thích, nhân ra tu tập nhân tộc công pháp. Đừng không phải cũng là tâm tình hảo một loại đi. Yêu tộc thân thể có bao nhiêu cường hãn, đừng nói thần thú sẽ không có chính mình huyết mạch chuyển thừa. Mọi người chờ mặc, này đích xác giải thích không thông. Ai nha, quản hắn là cái gì? dù sao ta là không tin như vậy huyền huyễn sự tình ta hiện tại còn chưa tin côn bằng thần thú sự tình đâu vạn nhất là người khác tin vỉa hè nghe nhầm đồn bậy lựa chính là các ngươi này ở đó tu sĩ ngươi người này như thế nào bộ dáng này ta đều nói việc này thiên chân vạn xác lúc ấy chính là có thánh kiếm tông văn nhân quốc sơn đạo quân ở lại còn có có thái bạc tông thái thúc hy văn đạo quân ở Này cũng có thể làm bộ nhìn phía dưới một đám người tranh luận không thôi Lầu 2 rửa cửa sổ một bàn thượng mấy người lướt nhau Ở trên bàn buông mấy viên linh thạch Rời đi quan trà Đợi cho không người địa phương Lúc này mới dừng lại Cầm đầu tu sĩ bày ra một cái kết giới Đại ca Không phải là thật sự đi Thật sự, thật sự có côn bằng thần thú xuất hiện Cầm đầu nam tử không khỏi nheo nheo mắt Hiện giờ không chỉ là việc đời thượng một ít lời đồn đãi Thậm chí có bức họa cùng thưa thớt bị xào đến giá trên trời lưu ảnh ngọc xuất hiện Phòng chừng Việc này không sai được Còn lại mấy người đều hưng phấn không thôi. Kia, kia đại ca, chúng ta còn đang đợi cái gì? Kia chính là côn bằng thần thú. Nếu là đem hắn mang về. Chúng ta, chúng ta côn sơn nhất tộc. Còn sợ cái gì? Cầm đầu nam tử nhíu nhíu mày. Nhị đệ đừng nội, liền tính kia tin tức là thật sự. Nhưng là giờ phút này kia côn bằng thần thú rơi xuống không rõ, chẳng biết đi đâu. Hơn nữa, ngươi không phải cũng nghe nói sao, kia côn bằng còn tu tập nhân tộc kiếm pháp. còn vô cùng có khả năng là tu la nhất tộc này này làm sao bây giờ à này hảo hảo một con thần thú đi tu cái gì kiếm pháp à trực tiếp dùng móng vuốt không hảo sao nhị ca chớ có nôn nóng ảnh hưởng đại ca phán đoán lần này nếu là kia tin tức là thật sự chúng ta muốn làm côn bằng thần thú gia nhập ta côn sơn nhất tộc liền phải ở những người đó tu cùng mặt khác yêu tu tìm được hắn phía trước tìm được hơn nữa còn muốn trọng điểm phòng ngự tu la nhất tộc mấy người sắc mặt đều không khỏi có chút nương trọng Việc này cũng thật không phải một chút phiền toái cùng hao hết ta. Chính là kia chính là thần thú côn bằng. Từ du ba nghìn giới nhiều năm như vậy tới đệ nhất chỉ thần thú đâu. Vẫn là ở thần thú chung xếp hạng không yếu không gian thiên phú giả, côn bằng. Tứ đệ, ta nhớ rõ, trong tộc đầu, còn có một chi sáu lao tổ từ thái cổ chiến trường được đến tìm người hương đi. Đúng vậy, đại ca, kia tìm người hương, hiện giờ còn đặt ở tộc địa cấm địa bên trong. Ngươi tự mình trở về thu hồi tới, càng nhanh càng tốt. Hảo. Nếu là Lao Tổ hỏi, người liền ăn ngay nói thật, tốt nhất là có thể nói động sáu Lao Tổ, cùng đi trước. Lao Tứ tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, sáu Lao Tổ tinh tình, hiếm lạ cổ quái thực, nếu không phải có lúc trước hứa hẹn ở, chỉ sợ đã sớm rời đi tộc địa, chẳng sợ lưu tại tộc địa bên trong, cũng là sự tình gì mặc kệ, tuân thủ hứa hẹn, che chở tộc địa. Chương 634 Động Thủ Hiện giờ muốn động tình sáu Lao Tổ, chỉ sợ rất khó. Chẳng qua hắn không nói gì thêm, hắn chắc chắn đem hết toàn lực. Đây chính là quan hệ tộc đàn tương lai phát triển. Một con thần thú, tân tấn tiểu yêu vương. Tuyệt đối hoành động toàn bộ yêu đình. Tu tiên giới bởi vì tịch ly mà gió nổi lên mây di chuyển. Mà giờ phút này tịch ly, tắc ám chọc chọc một chút tới gần kia chỉ tiểu hắc cầu nói dị tộc. Các mạnh biến thành thật lớn phi linh trung bộ dáng, vẻ phải ghé vào chính hắn đào một cái thật lớn hầm ngầm bên trong. Tưởng tượng đến gần nhất sự tình, hắn liền khí không được. Vốn dĩ cho rằng có thể vạn vô nhất thất sự tình, không nghĩ tới. cuối cùng lại đột nhiên sinh ra biến cố, làm hại hắn kế hoạch chết non. Nghĩ đến trở về lúc sau, muốn gặp phải Cha tấn, thật lớn thân hình liền nhịn không được run rẩy lợi hại. Chính là này còn không phải để cho hắn nghẹn quất, Tưởng hắn một cái cao dai phi linh trùng, thế nhưng giờ phút này giống một con run giống nhau, giấu ở dưới nền đất, tuy rằng bọn họ đều là loài bò sát, chính là hắn chính là phi linh trùng. Này hết thể đều do cái kia xảo trá trộm vương tu sĩ, đều do kia hai cái lao đông tây. Không đúng Còn muốn trách cái kia cái gì tân xuất hiện thần thú côn bằng. Sớm không xuất hiện vẫn không xuất hiện. Cố tình ở hắn dùng khóa phong hỏa lúc sau xuất hiện. Còn xuất hiện ở hắn phong tỏa trong không gian. Không gian thiên phu không chế giả, côn bằng thần thú đâu. Mấy ngày nay, hắn muốn trộm chuồn ra đi. Chính là này phụ cận, bởi vì kia cái gì thần thú côn bằng, tới rồi tu sĩ càng ngày càng nhiều. Những cái đó tu sĩ vì tìm kia trốn chạy thần thú, hận không thể đem chỗ này, phiên cái trăm ngàn lần. Nếu là chỉ là những cái đó tu sĩ cấp thấp cũng liền thôi, hắn khó chịu, còn có thể ám chọc chọc giết, bổ sung bổ sung. Chính là trừ bỏ ngay từ đầu ở gần đây không ngừng tìm tỏi thái thuốc hy văn ở ngoài, mặt sau hắn đi rồi lúc sau, hắn muốn động thủ thời điểm, lại tới nữa mấy sóng không biết tên tu sĩ. Đến cuối cùng, cái gì lung tung rối loạn đều có. Hắn chẳng những cảm nhận được nhân tộc hơi thở, còn cảm nhận được yêu tộc, ma tu, thậm chí là mấy cái hồn tu. Hơn nữa trừ bỏ một ít tu sĩ cấp cao. hắn còn cảm nhận được vài đạo đặc biệt khủng bố hơi thở hắn có mấy lần thiếu chút nữa liền lòi nếu không phải hắn giật mình đã sớm bị bắt được chính là chẳng sợ như thế trên người hắn bảo bối cũng bởi vì lần lượt bảo mệnh dùng không sai biệt lắm nghĩ đến đây hắn liền muốn hụt máu nguyên bản nghĩ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương cho nên hắn không có đi đặc biệt xa địa phương hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem cái tia đảo loạn hắn kế hoạch côn bằng tốt nhất tìm một cơ hội diệt trừ rớt Nói như vậy không chừng còn có thể đủ lập công chuộc tội. Chính là, hiện tại kia côn bằng hắn là không có tìm được, lập công chuộc tội còn xa, hắn nếu là còn phải bị thời gian giải vây ở chỗ này, chính hắn liền phải chết ở chỗ này. Các mạnh có chút nôn nóng mấp máy hạ thân khu, nhưng là lại không dám đại biên độ động tác, sợ kinh động bên ngoài tu sĩ. Chờ một chút, mấy ngày nay, bởi vì vẫn luôn tìm không thấy kia thần thú côn bằng, phụ cận tu sĩ, đã càng ngày càng ít. Chỉ cần chờ một chút, Hắn liền có thể tìm một cơ hội đi ra ngoài. Tịch ly rất xa, hơi hơi neo lại đôi mắt, nhanh chóng quét kia thật lớn trùng thân liếc mắt một cái. Quả nhiên là chỉ cao dai dị tộc đâu. Hơn nữa kia trên người từng đạo còn không có khép lại miệng vết thương, cũng biểu hiện hắn đích xác bị thương không nhẹ. Chỉ là, tịch ly cũng đang chờ đợi thời cơ, này bên ngoài tu sĩ còn không có đi xong, vẫn là có thể mơ hồ cảm nhận được ngẫu nhiên sẽ có một lưỡng đạo cường đại thần thức đảo qua. Nhưng là, rồi lại không thể chờ lâu lắm. cần thiết ở kia chỉ dị tộc đem thương dưỡng hảo phía trước động thủ. Tịch Ly đại náo nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên một cái ý tưởng hiện lên. Hơi hơi híp mắt, Tịch Ly bất động thanh sắc từ chữ vật trong không gian đầu móc ra một ít đồ vật. Thiên Thương nhìn Tịch Ly động tác, chủ nhân là muốn dùng độc. Tịch Ly gật đầu. Tuy rằng hắn là dị tộc, ta không biết cái gì độc đối hắn hữu dụng, nhưng là ta mỗi loại kịch độc đều thêm một chút, luôn có giống nhau sẽ đối hắn hữu dụng đi. Liên tính vô dụng, bị phát hiện. Chúng ta nhanh chóng chạy trốn chính là, hắn tình cảnh hiện tại hẳn là so với ta càng thêm nguy hiểm mới là. Nàng lại vô dụng cũng coi như là cái nửa yêu, là thế giới này tu sĩ. Đương nhiên nếu là một ít tu sĩ đồng dạng muốn sát nàng, nàng cũng còn có bảo mệnh mấy cái át chủ bài vô dụng Chỉ là chúng ta động tĩnh không thể làm quá lớn, không thể dẫn ra những cái đó lao quái vật. Bằng không, nàng chỉ sợ cũng không thể dễ dàng chạy trốn. Chủ nhân, ta cảm thấy hắn khả năng cũng không nghĩ muốn nháo ra quá lớn động tĩnh Mấy ngày nay, hắn trốn ở chỗ này, vẫn không núp đích, liền đã đói bụng, cũng không dám ăn cái gì, sợ là càng thêm sợ chết mới lả. Tịch ly gật đầu, chuẩn bị tốt đồ vật lúc sau, sợ làm ra động tĩnh, đã kêu không gian nội âm dương song sinh hỏa cùng hướng quang hỗ trợ mân mê. Hắn chịu thương không nhẹ, hơn nữa hướng quăng cũng nói cho ta, này phụ cận liền ẩn giấu hắn một cái cao dài dị tộc. Này dị tộc tuy rằng nhìn là một con dài rộng sâu, chính là kia lập lòe kim loại quang mang sắc ngoài, nhìn liền phi thường cưng rắn. hẳn là giá trị không ít linh thạch đi cùng tịch ly nghĩ đến cùng chỗ âm dương song sinh hỏa mân mê càng thêm hăng hái nhi âm nhân sự tình hắn lành nghề cũng hưng phân thực hướng quang là một linh đối với dược thảo độc tính cũng càng thêm hiểu biết biết cái gì trình độ càng thêm trí mạng đi theo tịch ly mấy năm nay hắn không bao giờ là lúc trước ngốc bạch ngọn một phân linh thạch làm khó anh hùng hảo hán hắc bạch căn nguyên chi lực thấy vậy nhìn nhìn âm dương song sinh hỏa cùng hướng quang lại nhìn ở trong góc ngủ say tiểu hắc cầu một đôi đậu xanh đôi mắt xoay chuyển hưu một tiếng từ nhỏ hắc cầu trên người quát một điểm nhỏ năng lượng đoàn còn ở ngủ say trung tiểu hắc cầu kêu lên một tiếng nhưng là lại không có tỉnh lại nghịch sinh đem kia một tiểu đoàn năng lượng cũng bỏ vào âm dương song sinh hỏa mân mê thạch trong chén đầu âm dương song sinh hỏa ngần người nghịch sinh huynh đệ ngươi ngươi đây là làm gì nghịch sinh do dự hạ tia trương mọc đầy răng nhọn miệng lại xuất hiện độc độc âm dương song sinh hỏa cùng thiên thương minh bạch Đây là nói kia tiểu hắc cầu trên người cũng có độc. Cũng là, lịch sinh cũng không có việc gì nhi, liền nuốt một chút thứ đồ kia, kia đồ vật trên người có hay không độc, hắn hẳn là rất rõ ràng mới là Chỉ là không rõ ràng lắm vì cái gì, lịch sinh rõ ràng biết kia tiểu hắc cầu trên người có độc, còn muốn nuốt một chút, sẽ không sợ bị độc chết sao. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ác thú vị nhi? Bất quá, hắn thích. Âm dương song sinh hỏa huyễn hóa ra tới hai tay mân mê càng thêm nhanh. Chờ một hỏa một cây buôn bán xong. Nhìn kia thấm người nhan sắc, còn mạo quỷ dị phao phao xương khói chất lỏng, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngoạn ý như này, vừa thấy liền khủng bố thực. Chủ nhân, ngươi xem, như vậy được chưa? Tịch ly cũng bị kia mân mê ra nọc độc cấp sửng sốt một chút. Phấn lam trung trộn lẫn đỏ tím ý, mạo khói đen. Hẳn là có thể đi. Cam mạnh run run to mọng thân mình, không biết vì cái gì, hắn cảm giác gần nhất có chút hoảng hốt, nhưng là kiểm tra rồi vài biến, cũng không có tìm được nguy hiểm địa phương. Hoài nghi là chính hắn gần nhất tinh thần căng trạt, tạo thành chương 635 ăn Mòn. Bởi vì tịch ly che giấu cũng đủ thành công. cang mạnh cũng không biết, hắn phụ cận còn cư trú một cái hàng xóm. Càng thêm không biết, hắn hàng xóm đã bắt đầu nưu tính, như thế nào xử lý hắn. Tịch ly đem nọc độc trang ở một cái vật chứa bên trong, phát hiện trang bị vật chứa, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, An Mòn hòa tan. Chủ nhân, này cái ly, nhưng cấp bậc không thấp A. Có thể thấy được này độc thực sự lợi hại. Tịch Ly thử rất nhiều lần, trừ bỏ dùng không có linh lực phong phàm khí trang, độc dược hòa tan chậm một chút ở ngoài, mặc kệ là cái gì vật chứa trang bị, chỉ cần có linh lực, đều sẽ bị hòa tan rớt, hơn nữa linh lực càng dày đặc, cấp bậc càng cao, liền càng nhanh. Chủ nhân, ngươi muốn như thế nào đem thứ này phóng tới kia dị tộc trên người? Tịch Ly hơi suy tư hạ. Chúng ta đi hắn phía trên. Tịch Ly một chút hướng về cang mạnh phía trên di động. Chủ nhân Tịch Ly ý bảo mấy tiểu tử kia không nên gấp gáp. "Hướng Quang, chờ lát nữa, ngươi trộm mang theo đá vân mẫu, đi một chuyến bên ngoài, ta dẫn động lôi linh lực, các ngươi chỉ cần hóa vũ tức khắc. Nhớ lấy, không cần bại lộ chính mình, an toàn nhất quan trọng. Bên ngoài có đông đảo thảm thực vật, đá vân mẫu làm vân linh thủy tổ, tự nhiên cũng sẽ khống vũ." Tịch Ly lại lần nữa ở hai cái tiểu gia hỏa trên người dính một trường che giấu đùa chú. Hướng Quang gật đầu. "Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ cẩn thận." "Ân" Hướng quang mang theo đá vân mẫu, tàng nhập thực vật hơi thở trùng, cuối cùng làm đá vân mẫu dẫn động không trùng tầng mây. Thích ly nắm chặt thời cơ, ầm vang một tiếng sấm vang vang vọng ở trong thiên địa, dấu ở dưới nền đất Cam Mạnh nháy mắt cảnh giác lên. Trên bầu trời tiếng sấm như cũ, tiếng gầm rú không ngừng chuyển vào Cam Mạnh lỗ thai trùng. Cam Mạnh trong lòng càng thêm bất an lên, chờ đợi hồi lâu, như cũ là tiếng sấm. Cái này làm cho hắn càng thêm bất an, trong lòng càng là nôn nóng lên. Rốt cuộc. hắn vẫn là không có nhìn xuống hướng ra phía ngoài dò ra một cây xúc tu xúc tu nhìn đến thế giới chính là tiếng sấm nổi tiếng mây đen dày đặc hình ảnh trừ bỏ này đó không có chút nào dị thường mà này căn bản chính là muốn trời mưa cảnh tượng a phổ phổ thông thông chẳng lẽ thật là hắn gần nhất mấy ngày nay suy nghĩ căng chặt đối với một chút động tĩnh đều mẫn cảm thực chính là trong lòng bất an lại làm hắn vô pháp tĩnh hạ tâm tới căng mạnh vì làm chính mình yên tâm một chút ở phụ cận lại lần nữa bài tra xét một chút không có phát sinh cái gì sau, lại ở chính mình trên người dán mấy chương phòng ngự bữa chú. Tịch ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, cũng không dám vẫn luôn ngừng ở này dị tộc trên người. Nhiều như vậy thiên hạ tới, nàng cũng nhìn ra này chỉ dị tộc thập phần cảnh giác cẩn thận. Nếu là chính mình ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn, làm không hảo sẽ bị phát hiện. Không trung đột nhiên hạ mưa to, phối hợp tiếng sấm, càng là thanh thế to lớn, che giấu một ít thật nhỏ thanh âm. Tịch ly bảo vệ tốt chính mình. làm đá vân mẫu đem nước mưa hạ càng thêm đại chút thực nhanh có nước mưa thẩm thấu xuống dưới tịch ly triệt hồi trận pháp làm nước mưa tự nhiên chảy xuống mà phía dưới căng mạnh ở ban đầu thời điểm trừ bỏ hướng chính mình trên người dán lên bảo mệnh phù tương lai bảo đảm càng thêm chân thật liền một cái củng cố hầm ngầm đùa chút đều không có dán không thể không nói tại đây một phương diện căng mạnh đích xác so tịch ly làm càng thêm cẩn thận trận pháp tuy rằng có thể bảo hộ bọn họ chính là nếu là gặp được quen thuộc tinh thông trận pháp tu sĩ hoặc làm một ít dò xét đồ vật, trận pháp cấp bậc không đủ, rất có khả năng bị phát hiện. Chi bằng không cần, càng thêm an toàn. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng giọt nước mưa nhỏ giọt ở Cam Mạnh đảo cái kia thật lớn động phủ mặt đất. Cam Mạnh bị thanh âm này làm cho nháy mắt cùng đứng dậy, chờ thấy rõ ràng trên mặt đất chính là từ phía trên thẩm thấu tiến vào nước mưa sau. Cam Mạnh sắc mặt không tốt lắm, hắn không có thêm trận pháp cùng phòng ngự vòng bảo hộ, cho nên nước mưa nhỏ giọt tới lúc sau bắn lên nước mưa. trực tiếp làm cho hắn đầy người lầy lội. Hắn khi nào như vậy trật vật qua. nay đó bất quá là lại bình thường bất quá phàm vũ thôi. Nếu là ở ngày xưa bên trong, bọn họ muốn tích đến trên người hắn, kia quả thực là ở người si nói mộng. Không. Hắn thậm chí là có thể cho trận này cùng dừng lại. Chính là hiện giờ, hắn lại chỉ có thể nghẹn khuất trốn ở chỗ này, vẫn không núp đích, phòng ngừa bại lộ. Căng mạnh cảm thấy này tí tách thanh âm thực sự có chút phiền trùng. Chính là theo thời gian trôi đi. Trên người khó chịu, cũng dần dần thích ứng cam mạnh cũng không có ngay từ đầu như vậy kháng cự nhỏ giọt ở trên người hắn nước bùn. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tịch ly chính là thừa này thả lỏng cảnh giác thời điểm, đem nọc độc hỗn hợp nước mưa, ngã xuống. Nhắm mắt lại cam mạnh, còn không có phản ứng lại đây. Tư lạc. Một tiếng ăn mòn thanh âm, thân thể theo bản năng đột nhiên cuộn tròn lên. Tịch ly thân hình ở để vào nọc độc lúc sau, liền nhanh chóng rút ra đi ra ngoài. Cam mạnh còn không rõ, như thế nào hảo hảo. thân thể liền sẽ bị ăn mòn rất một khối thịt heo đau nhức làm thân thể hắn muốn mãnh liệt quất đánh mặt đất chính là lý trí lại gắt gao áp chế hắn hành động nếu là quất đánh mặt đất nói tuyệt đối sẽ tạo thành không nhỏ động tĩnh đến lúc đó đưa tới kia mấy cái lao quái vật hắn chỉ có đường chết một cái gắt gao cắn răng nhìn xuống chính là kia bị ăn mòn hư thối địa phương còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về chung quanh mở rộng hơn nữa từ đỉnh đầu thượng nhỏ giọt nước mưa cũng bởi vì vừa mới căng mạnh động tác tích ở thân thể của nàng mặt khác địa phương cam mạnh đau cả người run rẩy cái loại này đau phảng phất còn đau tới rồi huyết nhục chỗ sâu trong cam mạnh nhìn mạo khói đen địa phương còn có nhỏ giọt trên mặt đất bị ăn mòn da đại động liền tính đầu vóc lại vận chuyển trởm cũng phục hồi tinh thần lại này nước mưa có độc bất chấp miệt mài theo đuổi vì cái gì nước mưa sẽ có độc cam mạnh vội vàng từ chữ vật không gian nội móc ra giải độc đan an bảo chính là trong cơ thể thống khổ cùng bên ngoài cơ thể thống khổ không hề có yếu bớt căng mạnh lại thử mặt khác giải độc đan dược chính là vài lần xuống dưới đều không có dùng hơn nữa trong cơ thể đau tựa hồ càng thêm đau cái loại này đau theo vài lần nếm thử xuống dưới phảng phất đã lan tràn tới rồi ý thức chung ách ách ách liều mạng gắt gao không chế chính mình căng mạnh toàn bộ trùng đều vặn mèo lên trên người gồ ghề lồi lõm đã càng lúc càng lớn âm dương song sinh hoạt đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng Này độc mạnh A. Nhưng là này dị tộc cũng là cái tàn nhẫn nhân vật A. Này đều có thể nhẫn. Cam mạnh muốn nhẫn, chính là nước mưa còn ở chảy xuôi, hắn đã mặc kệ trận pháp hay không tồn tại tệ đoan. gập gành tung ra một cái trận bàn, muốn ngăn trở nước mưa. Chính là còn không đợi cam mạnh tung một hơi, trận pháp phòng ngự cháo liền ở bị nước mưa ăn mòn. Cam mạnh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Này rốt cuộc là thứ gì? Là cái gì độc? Các mạnh cảm giác được độc trùng kia đã ăn mòn rất huyết nhục lan tràn tới rồi hắn dị tộc năng lượng đoàn địa phương. Các mạnh nội tâm sợ hãi rốt cuộc tàng không được. Muốn ngăn lại kia độc tố, chính là lại như cũ không làm nên chuyện gì. Các mạnh nhiều lần nếm thử, đều lấy không có kết quả hạ màn, một chương to mọng trùng mặt, rốt cuộc khống chế không được, vặn vẹo lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén. Chương 636 rừng rậm. Thật lớn cái đuôi chụp đánh trên mặt đất, kích khởi vô số toái thổ. Ai? Là ai? Rốt cuộc là ai ở trong tối tính ta? Có bản lĩnh đi ra cho ta. Đi ra cho ta a. Tịch ly không có nhúc nhích, giờ phút này cam mạnh còn không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Cam mạnh chụp phủi, máu tươi cũng càng lưu càng nhiều. Chính là chung quanh liền một cái bóng dáng đều không có nhìn thấy, càng đừng nói là tu sĩ. A, cam mạnh lý trí ở một chút tiêu tán, phẫn nộ cùng đau đớn dần dần xâm chiếm đầu óc của hắn. Chính là theo thời gian trôi đi, cam mạnh từ lúc bắt đầu sợ hãi đến sau lại sợ hãi. cho tới bây giờ tuyệt vọng. Thân thể hắn đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Mà trong cơ thể dị tộc năng lượng cũng bị ăn mòn hơn phân nửa. Lan lộn qua đi, không thể động đậy quỳ dạp trên mặt đất. Cam mạnh một đôi mắt gắt gao nhìn cách đó không xa. Hắn không cam lòng A. Hắn không cam lòng A. Hắn cam mạnh sống lâu như vậy. Sóng to do lớn cũng trải qua quá. Chính là hiện giờ liền phải thua tại nơi này sao. Hắn liền âm đồ vật của hắn đều còn không có nhìn đến. trước kia cũng không phải không có tu sĩ muốn dùng độc đối phó dị tộc chính là dị tộc tự thân phòng ngự hệ thống rất cường đại đại bộ phận độc tố đều đối bọn họ vô dụng chỉ có số ít bộ phận độc hữu dụng chính là những cái đó độc nguyên vật liệu bản thân liền thưa thất hiếm thấy hơn nữa luyện chế khó khăn cho nên thập phần thưa thớt hơn nữa chín thành nửa độc chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời không có sức chiến đấu mất đi tánh mạng cũng chỉ có kia một loại nhất thưa thớt cái loại này độc hắn gặp qua chính là lại không phải hiện giờ thứ này Cái loại này độc là một kích mất mạng, mà này độc càng như là một loại tra tấn. Rốt cuộc là ai? Lại lại như vậy âm độc. Âm dương song sinh hỏa cùng thiên thương đều cảm nhận được kia cổ đang ở nhanh chóng ăn mòn cam mạnh dị tộc năng lượng độc tố trên người, có kia tiểu hắc cầu hơi thở. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả nhiên, vẫn là hắc bạch căn nguyên chi lực lợi hại A. Nếu là không có hắc bạch căn nguyên chi lực cuối cùng thêm kia một chút tiểu hắc cầu trên người độc tố. Bọn họ những cái đó độc tố nhiều nhất có thể ăn mòn đến dị tộc hết đục, mà chuyện đó quan dị tộc tánh mạng dị tộc năng lượng lại là không thể đủ ăn mòn. Nơi này động tinh không nhỏ, tịch ly nhìn cam mạnh bộ dáng, không có tới gần, một lá bùa qua đi, đem cam mạnh cuối cùng một chút tâm tư cũng tạc cái sạch sẽ. Nhanh chóng đi hiện trường thu thập, cầm đi chiến lợi phẩm. Tịch ly nhìn bị độc tố xâm nhiễm mặt đất, khe như mày, từ không gian nội móc ra một cái đại cái dương, hợp với này một khối mặt đất đều cùng nhau đảo, lại trồng lên mấy cái cái dương. đi diệt trừ chính mình hơi thở sau tịch ly nhanh chóng hướng chính mình trên người dán lên một lá bừa mới dán lên bừa chú liền cảm giác được có vài đạo thần thức nhanh chóng hướng bên này lửa tới hơn nữa có một đạo đã tỏa định nàng Ám chọc chọc chạy trốn đã không có khả năng tịch ly sạch sẽ lưu loát từ bỏ ám mà đào tẩu một chương vạn giảm độn phù hướng trên người một dán thân hình nháy mắt di động kia tỏa định thần thức ngốc một chút muốn lại lần nữa tìm kiếm tịch ly thời điểm tịch ly đã mất đi tung tích Thái Thúc hy văn tiền bối, chính là cảm giác được cái gì? Mặt sau đổi kịp tu sĩ vội vàng nhìn phía sắc mặt không tốt lắm thái Thúc hy văn, không khỏi có chút thấp thỏng. Thái Thúc hy văn, thập phần xác định chính mình tỏa định một cái tu sĩ. Hơn nữa kia tu sĩ trên người hơi thở tuy rằng che giấu thập phần nhanh chóng, nhưng là cùng lúc trước ở cùng dị tộc chiến tranh thượng lưu lại một kia hơi thở vẫn là có chút tương tự. Cái này tu sĩ 89 phần 10 chính là kia chỉ che giấu mất đi tung tích côn bằng thần thú. Thái Thúc hy văn ý thức được điểm này. sắc mặt càng thêm không hảo, tưởng hắn đường đường một vị nửa bước hợp thể kỳ đạo quân, thế nhưng làm nhãi danh kia ở trước mặt hắn sinh sôi đảo tẩu hai lần. Hơn nữa lúc này đây, hắn còn tầm mắt tỏa định hắn, đều bị hắn cấp chạy trốn. Hắn cảm giác được, kia cuối cùng chợt lóe rồi biến mất chính là phù văn. Vạn giang đột phù. Thái Thúc hy Văn thần thức lại lần nữa quét ra thời điểm, nơi nào còn có người nọ thân ảnh. Thái Thúc Hi Văn khí nghiến răng nghiến lợi, hắn một cái yêu tu, liền tính là thần thú côn bằng. Chính là trên người như thế nào liền như vậy nhiều nhân tộc bảo mệnh đồ vật đâu. chư phi, hắn thật là cái nửa yêu, hoặc là có nhân tu dưỡng. Từ ngày đó hắn cứu này đó nhân tộc, hơn nữa hôm nay biểu hiện, Thái Thúc Hy văn tuy rằng cảm thấy, nếu là bọn họ suy đoán là thật, thần, thần thú côn bằng thần cận nhân tu là hảo. Chính là, hiện giờ, hắn cảm thấy nghẹn quất thực. Còn có, hắn có như vậy đáng sợ sao? Thế cho nên, còn thấy đều không có thấy một mặt, liền phải trốn chạy sao? độn phù nhiều quý a vạn dặm độn phù liền càng thêm hắn như thế nào liền như vậy bỏ được đâu thái thúc hy văn một trưởng đánh khai mặt đất chờ nhìn đến dưới nền đất bị đào ra một cái thật lớn lỗ thùng lúc sau khoe miệng đều nhịn không được chịu chịu nơi này là có cái gì bảo bối sao thế cho nên liền nơi này thổ đều không dung tha chẳng qua đương tầm mắt quét đến trên vách động kia vài dọn không chớp mắt chất lỏng lúc sau hơi hơi nheo lại đôi mắt kia đồ vật là phi linh trùng nước bọn nghĩ đến cái gì Thái Thúc Hy Văn không thể không hoài nghi nơi này cất giấu mỗi chỉ dị tộc, sau đó bị kia tiểu tử thấy được, sau đó dùng cái gì thủ đoạn, đem dị tộc cấp kết quả, không nghĩ muốn lưu lại dấu vết, cho nên liên quan này một miếng đất đều cấp đào đi rồi. Chỉ là rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ chút, không có chú ý tới trên vách động nước bọn. Thái Thúc Hy Văn bất động thanh sắc hủy diệt kia trên vách động phi linh trùng nước bọn. Thích Ly cũng không biết Thái Thúc Hy Văn nội tâm phỉ báng. Thái Thúc Hy Văn suy đoán chỉ là một bộ phận. Nàng mang đi kia khối thổ nhưỡng, càng có rất nhiều bởi vì kia độc tố quá mức lợi hại, vạn nhất làm nó lưu tại nơi đó, tạo thành kia khối thổ nhưỡng dị biến. Đến nơi Thái Thúc Hy văn chú ý tới nước bọn, tịch ly căn bản không biết. Nàng tới từ du 3.000 giới không có bao lâu, có chút tin tức đã biết cái đại khái, nhưng là một ít chi tiết, vẫn là khiếm khuyết. Ở độn ra vạn giắm lúc sau, không có giống lần trước giống nhau, tìm cái gì nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Loại này biện pháp dùng một lần là đủ rồi. nơi nào rừng rậm nhiều nàng liền hướng nơi nào toản vài lần quẹo vào lúc sau liền lại lần nữa ở một viên thụ trên thân cây đào một cái đậu làm hướng quang dục sinh hảo cây cối hơn nữa mấy cái trận pháp lúc sau tịch ly liền nhắm mắt nương liễm tức quyết tiến vào trạng thái chết giả này phiến rừng cây nàng tiến vào thành chỉ phía trước liền chú ý tới quá dị thương cao lớn hơn nữa cây cối đều tương đối cứng rắn lui tới tu sĩ cũng không ít thái thúc hy văn tìm một cái cơ qua loa lấy lệ mặt sau tu sĩ lúc sau liền rời đi hiện trường, sau lưng lại ám chọc chọc đi tìm tịch ly, vài lần tìm tòi lúc sau, liền tịch ly sở ngốc khu rừng này cũng tỉ mỉ lục soát một lần, tiêu phí nửa tháng vẫn là không có tìm được. Thái thúc hy văn khí từ ngứa răng, này nơi nào là thần thú côn bằng a, này rõ ràng chính là một con sẽ đảo mê cung láo thử, này trốn miêu miêu công phu cũng là không ai. Thái thúc hy văn thập phần không cam lòng, chính là kia tiểu tử trốn tránh công phu thật sự lợi hại, muốn tìm được hắn. trừ phi vận khí tốt hoặc là kia tiểu tử tự động ra tới thái thúc hy văn làm tông môn ám môn đệ tử cẩn thận canh giữ ở hắn cảm thấy có khả năng lấy cái địa phương nếu là nói ban đầu tìm tích ly là xuất phát từ bảo hộ cùng ích lợi ý tưởng hiện tại hắn là thật sự đối cái kia thần thú côn bằng cảm thấy hứng thú tuy rằng làm hắn thập phần phát điên chính là nhiều thông minh một cái van bối a lại còn có vô cùng có khả năng là cái nửa yêu có bọn họ nhân tộc huyết mạch đâu càng quan trọng là Nghe nói nàng kiếm pháp cũng thập phần lợi hại. Thật tốt mầm a. Chương 637 dưới nền đất. Bị Tịch Ly trộm thả ra một cây cây giống tham phong hướng quang, gần nhất mới dám hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ, những cái đó tu sĩ cấp cao đi rồi, nhưng là này phiến cánh rừng ngầm lại vẫn là có tu sĩ ở theo dõi. Tịch Ly gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tiếp tục sửa sang lại chính mình chữ vật không gian. Từ phù không chín giới đến từ Du 3000 giới lúc sau, nàng tiêu phí không ít những cái đó cấp thấp đùa chú không nói chính là một ít cao giai bảo mệnh dùng đồ vật cũng dùng không ít tuy rằng nàng tới thời điểm cơ hồ đem chính mình trên người đại bộ phận linh thạch đều đổi lại các loại bảo bối nhưng nếu là vẫn luôn tiêu phí đi xuống thời gian lâu rồi cũng là muốn ăn không tiêu bất quá cũng may lần này chiến đấu chém giết mấy chỉ cao giai dị tộc cùng rất nhiều cấp thấp dị tộc bọn họ tự thân cũng là cái tài liệu hơn nữa được đến chứa vật không gian cũng coi như là kiếm lời một bút nay trong đó Đương thuộc kia cuối cùng bị tịch ly độc sát dị tộc bảo bối nhiều nhất trừ bỏ các màu linh thạch một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý ở ngoài còn có mấy cái không tồi binh khí mà kia dị tộc thân hình bị độc tố phá hủy hơn phân nửa nhưng là cũng còn để lại một ít cứng rắn đồ vật đây cũng là không tồi đến nỗi kia ngọc độc, độc tịch ly thử vài cái đều chỉ có thể phá hư một ít độc tố cuối cùng vẫn là hắc bạch căn nguyên tri lực giải quyết rớt mà quan sát hồi lâu hắc bạch căn nguyên tri lực phát hiện nhân ra căn bản không có đã chịu một chút ảnh hưởng cho nên nói tịch ly lại phát hiện hắn một cái tân công năng tiêu hóa lực cường hãn tịch ly sửa sang lại song sở hữu đồ vật lúc sau lại lần nữa ở huyện nhan mặt trên một mạng một cái bình thường kim đàn trung kỳ nữ tu xuất hiện thay một thân màu xám trường bào, tịch ly nghĩ nghĩ đem hình vương biến ảo thành bình thường cung bộ dáng bối ở trên lưng lại lần nữa ở trên người khác mấy cái quyết xứng với một cái dịch hoàn sư thuốc độc nhất vô nhị chế tác túi thơm lại lần nữa xuất hiện ở trong rừng rậm thời điểm đã qua đi ba ngày Tịch ly khắc chế chính mình linh lực, tận lực không cần lộ ra một chút không thuộc về kim đan trung kỳ tu vi sơ hở. Dọc theo đường đi, tịch ly cũng đem chính mình đại nhập tới rồi một cái đang ở ở rừng cây rèn luyện kim đan nữ tu một nhân vật chung. Đạp lên một ít cấp thấp linh thảo, cùng một ít yêu thú chiến đấu. Không thể không nói, này một đường xuống dưới, cái này rừng cây tu sĩ không ít, nhưng là linh thực loại đồ vật này, lại thiếu đến đáng thương. Liên tính ngẫu nhiên đụng tới như vậy một hai cây, cũng đại bộ phận cấp bậc không cao. Này nao du thương thanh giới mảnh đất giáp danh cần côi trình độ, lại lần nữa ở tịch ly trong lòng hướng lên trên đề đề. Chỉ là không biết, mặt khác địa phương, có phải hay không cũng là cái dạng này. Nếu là, kia thật đúng là làm người ngoài dự đoán. Cảm nhận được phía trước có một trận giao động truyền đến, đó là có tu sĩ ở chiến đấu. Này trong đó còn kèm theo một cổ linh thực mùi hương nhi. Căn cứ nàng hiện giờ là một cái nghèo nữ tu nhân vật, đối với này đó bà bối, có lòng hiếu kỳ cùng dục vọng, tịch ly chậm rãi tới gần. Chỉ là theo tới gần, rất xa, tịch ly liền nghe được khắc khẩu thanh âm. Diệp Hạo Vinh. Này thanh linh thảo, vốn chính là chúng ta trước phát hiện. ngươi không biết xấu hổ. Ha ha, ta không biết xấu hổ. Ta còn nói các ngươi không biết xấu hổ đâu. Ai quy định, linh thực là ai trước phát hiện, liền nhất định là của ai. Ta còn nói này khắp trong rừng linh thực đều là ta đâu. Diệp Hạo Vinh. Này cây linh thực rõ ràng chính là chúng ta. Chúng ta chẳng những phát hiện nó. Chúng ta còn đánh bại bảo hộ nó yêu thú. Nếu là là của các ngươi, vậy các ngươi vì cái gì sớm không xuất hiện, chơi không xuất hiện, cố tình muốn ở chúng ta cùng yêu thú lưỡng bại câu thương dưới tình huống xuất hiện. Ha ha, ta kia không phải đang đợi linh thực thành thục thời gian sao Ai biết các ngươi như vậy gấp không chờ nổi, còn có ta đều không có trách các ngươi. Nếu là bởi vì các ngươi nóng nổi, vạn nhất bị thương chúng ta linh thực. Diệp hạo Vinh. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Hai đội lại lần nữa vẫn đánh vào cùng nhau. Hai đội tối cao tu vi là một cái kim đan hậu kỳ nam tu. Chỉ là có kim đan nam tu kia một phương nhân số lại không có một bên khác nhân số nhiều. Nhìn hai bên chiến đấu, tịch ly rõ ràng có cảm giác được phụ cận còn có mặt khác tu sĩ ở quan sát. Đột nhiên, tịch ly dừng bước chân, mày nhăn lại. Không khỏi nhìn về phía dưới lòng bàn chân thổ nhưỡng. Trái đen sắc thổ nhưỡng, mặt trên tuy rằng mọc đầy thảo, bị chung quanh hoa cỏ khí vị che lấp. Chính là này cùng cảnh vật chung quanh rõ ràng có chút bất đồng thổ nhưỡng nhan sắc, hơn nữa trong đó loan thoáng, cực kỳ đạm tanh hôi mùi vị. Loại địa phương này, như thế nào hội trưởng nâng cao tinh thần linh thực? Thích ly theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Chính là lại rõ ràng cảm giác được một cổ nhựa gâm nếu vô lực cản. Mặc kệ nàng như thế nào lui về phía sau, nàng dưới chân dẫm lên địa phương, đều sẽ biến thành vừa mới phải rời khỏi địa phương. chất pháp trong mắt kim quang chợt lóe rồi biến mất. lại không có phát hiện trận pháp dấu vết chẳng lẽ là trận pháp cấp bậc quá cao chủ nhân không phải trận pháp là thực ngộng thú hoàn cảnh kết giới thực ngộng thú cái này yêu thú ở tu tiên giới thập phần thưa thớt bởi vì thứ này là yêu tộc ngộng thận cùng ma tộc ma hồ sở dựng dục ra tới đồ vật này thiên phú huyết mạch chính là ảo cảnh mê hoặc chủ nhân nên chú ý này chỉ thực ngộng thú hẳn là cấp bậc không thấp tịch ly càng thêm cẩn thận chủ nhân nơi này bố cục không giống như là gần nhất mấy năm nay bố trí hạ Hẳn là có chút năng thần. Tịch ly hơi hơi meo lại đôi mắt, cách đó không xa còn ở chiến đấu hai đội tu sĩ, chung quanh dần dần dâng lên sương mù. Mà chung quanh vây xem tu sĩ, cũng có tu sĩ phát hiện nơi này không thích hợp. Muốn lui về phía sau, lại lui không được, nhưng là sương mù lại nhanh chóng hướng về bọn họ tràn ngập mà đến. Chủ nhân, để ý. Này sương mù, hẳn là có ma hồ độc ở. Tịch ly không có vô nghĩa, từ chữ vật không gian nội móc ra giải độc đan, một phen ném vào trong miệng. Đám người bởi vì đường lui bị lấp kín, đã nhanh chóng mở rộng sương mù, trở nên xôn xao lên. Chuyện gì xảy ra nhi? Rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ? Có bản lĩnh cấp tiểu gia ta ra tới? Ra tới a Mặc kệ chung quanh tu sĩ như thế nào kêu to, sương mù đều không có muốn dừng lại tư thế. Tịch ly thử qua, muốn xé mở không gian, rời đi, chính là không gian chi lực tử ở chỗ này lại vô dụng. Chủ nhân, nơi này hẳn là còn bị người bố trí có được không gian cấm chế bảo vật. Tịch ly nhíu mày, nàng đi vào này từ du ba nghìn giới không lâu, cũng đã là lần thứ hai gặp được loại này không gian cấm chế đồ vật. Chẳng lẽ nơi này tu sĩ nghèo như vậy, là bởi vì đều dùng ở không gian pháp bảo loại này pháp bảo trên người. Ầm vang. Đột nhiên mặt đất một trận đông đưa. Một cái phủ văn xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy một trận thiên diêu mà hoảng, lại lần nữa rơi xuống đất, tịch ly nháy mắt dâng lên phòng ngự vòng bảo hộ. Chỉ là chờ đợi 15 phút sau, vẫn là không có gì động tính. Tịch ly lúc này mới chậm rãi đem tầm mắt rời về phía bốn phía. Ám màu sáng tưởng, trông chất thành một cái sâu thảm thông đạo. Trung quanh còn châm sâu kín cây đuốc. Tịch ly bán ra một bước, lại bước ra một bước. trừ bỏ tiếng vang có chút đại ở ngoài, cái gì đều không có phát sinh. mươi tám đi tới. Mặc kệ nàng như thế nào lui về phía sau, nàng dưới chân dẫm lên địa phương, đều sẽ biến thành vừa mới phải rời khỏi địa phương. Chất pháp, Trong mắt kim quang chợt lóe rồi biến mất.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 Tịch ly lúc này mới chậm rãi đem tầm mắt rời về phía bốn phía. Ám màu sáng tường, trông chất thành một cái sâu thảm thông đạo. Trung quanh còn châm sâu kín cây đuốc. Tịch ly bán ra một bước, lại bước ra một bước. trừ bỏ tiếng vang có chút đại ở ngoài, cái gì đều không có phát sinh. Đi bước một theo cung điện thông đạo, đi xuống đi, trung quanh ánh lửa càng ngày càng sáng đường. Cũng chiếu sang trung quanh vách tường càng nhiều nội dung. Một vài bức bích họa xuất hiện ở mặt trên, phục cổ phong cách. Làm người theo bản năng liền cho rằng là thật lâu phía trước. Chỉ là đáng tiếc, ở tịch ly phá vọng mắt dưới, này đó bích họa giữa dòng động linh lực chung còn kèm theo một ít thảm thực vật tài liệu không có biến mất hầu như không còn sinh cơ. Cho nên này đó bích họa mùa màng tuyệt đối không phải đôi mắt mặt ngoài chỗ đã thấy. Như vậy vì cái gì, cái này bích họa phải làm ra phục cổ bộ dáng. Làm người cho rằng nơi này mùa màng đã lâu. Mà bích họa nội dung, cũng là có chút đáng chú ý. Nhìn nhưng thật ra có chút giống nào đó công pháp. Tịch Ly cảm thấy, nếu là nàng không có phát hiện này bích họa dị chỗ, cũng sẽ cảm thấy, nơi này vô cùng có khả năng là viễn cổ thời kỳ mộ vị tiền bối lưu lại địa cung, mà mục đích chính là vì tìm kiếm người có duyên, hoặc là người thừa kế. Tịch Ly càng thêm cảnh giác. Đạp đạp đạp. Cách đó không xa truyền đến bước chân hồi tưởng thanh. Tịch Ly hơi hơi hít mắt, đại thấy rõ ràng kia hướng nàng đi tới người khi, trong mắt ám quang hiện lên. Nam Tu nhìn đến phía trước có người, rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay sau đó là vui mừng. Nam tu bộ dáng xưng được với tuyết hảo. Hơn nữa cả người đều phát ra này ôn nhuận nho nhã khí chất, đỡ tưởng, nghiêng ngả lảo đảo hướng về tịch ly mà đến, kia bị thương bộ dáng, càng là bằng thêm vài phần nhu nhược cùng vô hại cảm. Đạo, đạo hữu. Khu khu khu. Ta, ta rốt cuộc nhìn đến tu sĩ. Đạo hữu. Nhìn đi đường nói chuyện đều có chút mang thở dốc tuấn mỹ Nam tu. Tịch ly trên mặt thích hợp lộ ra một mặt lo lắng cùng thẹn thùng. Nam tu thấy vậy. Đáy mắt hú quang trợt lóe rồi biến mất. Đạo hữu, ta, ta tại đây mật đạo bên trong gặp một ít nguy hiểm, cho nên mới hướng về bên này trốn tới. Đạo hữu còn hảo. Nam Tu nhìn rõ ràng thực lo lắng, vẫn đứng ở nơi đó khô cằn hỏi chuyện tịch ly, không khỏi mí mắt một gục xuống. Lúc này, chẳng lẽ không nên đi lên thăm hỏi hắn, có không yêu cầu hỗ trợ gì đó sao? Quả nhiên người lớn lên xấu, nói chuyện hành sự cũng không thảo hỉ. Chẳng qua, này tu sĩ lại là bị thực ngộng thú hồn cho rằng nhất có tiềm lực. tư chất tốt nhất tu sĩ bằng không liền tính là làm hắn lại chết thượng một lần cũng sẽ không lựa chọn tịch ly như vậy một cái diện mạo bình thường nữ tu chỉ là hắn thật sự có chút không hiểu vì cái gì cái này nữ tu đã bị thực mộng thú coi trọng hắn nhớ do thực mộng thú thân chức cũng là cực hạn yêu thích diện mạo tuấn mỹ tu sĩ chẳng lẽ là tử vong sau thần hồn thiếu hụt di chứng còn có hắn thật đúng là nhìn không ra này nữ tu có cái gì bất phàm chỗ khu khu cụ cảm cảm ơn đạo hữu quan tâm ta ta không có sự tình ta kêu khuất quỳnh tiên xin hỏi đạo hữu tên họ giả mính khuất quỳnh tiên hơi hơi sửng sốt giả đạo hữu ha ha, không biết quỳnh tiên có không cùng đạo hữu tạm thời cùng giả đạo hữu có thể yên tâm khuất quỳnh tiên tuyệt đối sẽ không đối giả đạo hữu làm ra thương tổn việc quỳnh tiên chỉ là chỉ là cảm thấy cùng đạo hữu gặp nhau có duyên nhìn thấy đạo hữu ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đạo hữu thập phần quen thuộc Thịch ly bất động thanh sắc hơi hơi thấp túi đầu Ở khuất quỳnh tiên thị giác, chính là tịch ly thẹn thùng tối đầu. a thật là ngu xuẩn nữ tu. Cùng quá vãng những cái đó nữ tu cũng không có gì hai dạng sao. Hắn không khỏi lại lần nữa hoài nghi thực mộng thú phán đoán. Hắn đều còn không có phát huy chính mình mị hoặc chi thuật đâu. Âm dương song sinh hỏa không khỏi âm thầm biểu môi. Thật là cái cũ kỹ đến gần phương thức, này cũng không biết là bao nhiêu năm trước đến gần phương thức, này nam tu cũng quá thổ đi. Thiên thương lại không có thả lỏng cảnh giác. Chủ nhân! Người này tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy nhìn đơn giản. Tịch ly đương nhiên biết, người này bề ngoài nhưng thật ra là một cái sạch sẽ trong sáng ôn nhuận như ngọc công tử, chính là ở phá vọng mắt dưới, kia đầy người hắc khí, thậm chí còn có một loại độc đáo khí thể. Đen ủi. Người này đầy người rất chóc, kết hạ quá nhiều hậu quả xấu, tịch ly thậm chí có thể cảm giác được một cổ cực kỳ rất nhỏ tanh tưởi mùi vị từ người này trên người phát ra. Hơn nữa, người này xuất hiện lúc sau, sau lương thiên vô cùng. cùng với trong cơ thể huyết mạch cùng hồng liên nghiệp hỏa đều có chút bại xích khuất quỳnh tiên tự nhận là phong lưu phong khoáng càng là đối với tịch ly lộ ra một cái tươi cười đạo hữu tịch ly hơi hơi ngầm đầu trốn ngắm nam tu liếc mắt một cái đương đương nhiên có thể kia kia thật tốt quá cảm ơn cảm ơn giả đạo hữu khuất quỳnh tiên hướng tịch ly vươn một bàn tay tịch ly xoay người tiếp tục hướng về một khác điều thông đạo mà đi khuất quỳnh tiên vươn tay tức khác cứng lại rồi Hắn đều như vậy rõ ràng dối tay. Nàng cứ như vậy đi rồi. Này nữ tu không khỏi cũng thái cổ bàn đi. Tịch ly nhưng không có quản khuất Quỳnh Tiên ý tưởng, chẳng sợ nhìn chăm chú đến khuất Quỳnh Tiên cứng đờ biểu tình. Tịch ly cũng không có muốn dừng lại dối bắt tay ý tứ. mươi 639 đoạt xá. Màu đỏ sậm chất lòng hội tụ ở một cái thật lớn hình chứng trong ao. Giờ phút này còn thầm thì mạo phao phao. Khuất Quỳnh Tiên trên mặt làm bộ kinh ngạc. Đạo hữu, này ao nhìn có chút người Này đừng không phải cái gì máu ngưng tụ mà thành đi. Tịch ly ngưng mi. Chủ nhân, này không phải tu sĩ máu, có chút giống là yêu thú máu. Khuất Quỳnh Tiên nhìn tịch ly, muốn từ cái này mặt ngoài bình tĩnh nữ tu trong mắt nhìn ra chút cái gì, chính là tịch ly lại như cũ mặt vô biểu tình. Khuất Quỳnh Tiên cắn răng. Đạo hữu, này thông đạo trung điểm, liền ở chỗ này, mà này trung quanh cũng không có mặt khác đồ vật chỉ có này một cái nhìn quỷ dị ao. Dù sao, chỉ có này một cái lộ, Quỳnh Tiên đã thân bị trọng thương, liền, khiến cho Quỳnh Tiên trước đi xuống thăm dò đường. Nếu là, phía dưới thật sự có cái gì nguy hiểm, Quỳnh Tiên cũng có thể, vì, vì đạo hữu làm chút cái gì. Quỳnh Tiên không cầu mặt khác, nếu là, nếu là, đạo hữu sau khi ra ngoài, chớ có quên mất Quỳnh Tiên mới hảo. Quỳnh Tiên, Quỳnh Tiên, lần đầu tiên nhìn thấy giả mình đạo hữu, liền cảm giác được một cổ thân cận cảm giác. Giả mình tin tưởng, thế gian này duyên phận sao. Tịch Ly nhìn về phía một bộ vì nàng nguyện ý hy sinh tánh mạng, không màng tất cả khuất Quỳnh Tiên, nội tâm không có một tia dao động. Nếu là nói bọn họ nhận thức thời gian không phải như vậy đoạn, đoạn đến thái quá. Hoặc là thế gian này thật sự có duyên phận, nhưng là cũng muốn làm hắn phía sau kia Từ Đen đuổi ngưng tụ thành miệng rộng thu liễm một chút. Nàng có phá vọng mắt, này liếc mắt một cái vọng qua đi. khuất Quỳnh Tiên kia dung mạo nhưng thật ra không có hấp dẫn khởi nàng chú ý, nhưng thật ra hắn phía sau kia Trường Đại miệng, đầy miệng răng nhọn. đang ở không ngừng đi xuống tí tách nước bọn làm nàng liếc mắt một cái nhìn lại khó có thể xem nhẹ hảo vậy ngươi đi xuống giò đường đi này. khuất quỳnh tiên còn muốn nói xuất khẩu lửa tình lời nói đột nhiên mắc kẹt cái gì lãng mạn không khí đều không có khuất quỳnh tiên thiếu chút nữa không có khống chế được trụ hắn kia viên muốn hủy diệt hồng hoang vũ trụ tâm cái này đáng chết nữ tu khuất quỳnh tiên trên mặt có chút vặt mẹo nhưng là lời nói đã nói ra chỉ có thể khô cằn nói một câu kia kia giả minh đạo hữu Ta liền trước đi xuống. Thịch Ly gật đầu. Khuất Quỳnh Tiên cứng đờ thân mình, chậm rãi đến gần màu đỏ sậm trong ao. Hơi hơi liễm hạ trong mắt là thấu xương lạnh lẽo. Không nghĩ tới cái này, nữ tu như thế không biết xấu hổ. Không phải vừa ý hắn sao? Còn muốn cho hắn đi xuống mạo hiểm. Quả nhiên, nữ nhân nói liền không thể tin. Bất quá, cũng may, hắn còn có hậu chiêu. Thịch Ly cũng không biết, này Khuất Quỳnh Tiên nội tâm thần kinh tự hỏi. Ở Khuất Quỳnh Tiên đi xuống thời điểm. Đáy mắt kim quang liền phập phập phừng phừng, nàng rõ ràng cảm giác được, kia màu đỏ sậm chất lỏng tuy rằng quay chung quanh khuất quỳnh tiên, nhưng là lại có ý thức không có tiến vào đến khuất quỳnh tiên làn ra bên trong. Hơn nữa giờ phút này khuất quỳnh tiên tự cho là làm thần không biết quỷ không hay, nhưng là tịch ly phá vọng mắt dưới kia một chút kim sắc sợi tơ vẫn là bị tịch ly bắt giữ tới rồi, là khế bước lực lượng. Nay màu đỏ sậm trong ao đồ vật cùng khuất quỳnh tiên có quan hệ, hoặc là nói là này máu nguyên chủ. Cùng này Khuất Quỳnh Tiên có khế ước quan hệ. Chủ nhân, còn nhớ rõ, chúng ta ngay từ đầu tiến vào khi, cái kia hảo trợ. Tịch Ly cũng nghĩ đến ban đầu gặp được cái kia thực ngộng thú ảo trận. Chính là bên ngoài cái kia trận pháp mùa màng lại là lâu, mà này trong thông đạo đầu đủ loại dấu hiệu, lại không giống như là lâu. Này hai loại dấu hiệu, không khỏi có chút tương hướng. Thiên thương cũng có chút lộng không rõ, nhưng là trong ao Khuất Quỳnh Tiên đã phát ra thanh âm. Từ màu đỏ sầm chất lỏng hạ chui ra một cái đầu. Màu đỏ chất lỏng chảy xuôi mà xuống, lại không có dính thượng một chút huyết tinh nhi nhan sắc. Già đạo hữu, này hao phía dưới đích xác có một cái thông đạo. Nơi đó phỏng chừng chính là đường đi ra ngoài. Ngươi mau xuống dưới A. Chúng ta được cứu rồi. Nhìn vui sướng Khuất Quỳnh Tiên, Tịch Ly hơi hơi câu môi. Nhìn Tịch Ly cười, không biết vì cái gì, Khuất Quỳnh Tiên cảm giác có chút phía sau lưng lạnh cả người. Tịch Ly đi bước một bước vào hao, trên người đã làm tốt phòng ngự, cũng thông chi đan điển nội các tiểu gia hỏa. làm cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh, một có không đúng, liền ra tay. chân bước vào ao kia một khắc, tịch ly liền cảm giác được trong cơ thể côn bằng huyết mạch có chút ngao ngẹt dục dịch. đây là ở bài xích trong ao hơi thở. tịch ly liễm hạ côn bằng hơi thở, đi bước một thâm nhập huyết trì. khuất quỳnh tiên theo tịch ly đi bước một tới gần, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, chỉ là ánh mắt lại càng ngày càng đen tối. đương tịch ly bước vào trong ao tâm kia một khắc, rõ ràng cảm giác được có một cổ hấp lực tự huyết trì truyền đến. đối diện khuất quỳnh tiên rốt cuộc khống chế không được chính mình nội tâm mừng như điên cùng đắc ý ha ha ha ha ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn đến cực điểm khuất quỳnh tiên một chút một chút tới gần tịch ly nhìn tịch ly kia hơi hơi chừng lớn đôi mắt câu môi khinh thường ngu xuẩn nữ nhân ngươi cũng không nghĩ liền ngươi dáng vẻ này ta sẽ coi trọng ngươi người si nói mộng nói cho ngươi nếu không phải xem ở ngươi còn có một chút tư chất phân thượng lao tử liền xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái Quả thực là vũ nhục ta đôi mắt, liền như vậy còn muốn mơ ước ta. Quả thực là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Bất quá, có thể vì ta phụng hiến ra ngươi thần hồn, thế cho nên thân hình đều là ngươi vinh hạnh. Ngươi nên cao hứng mới là. Huyết chỉ quay cuồng càng thêm lợi hại. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Bất quá, ngươi yên tâm, chờ ta đoạt xá thành công, chắc chắn cho ngươi đổi khuôn mặt. Nhìn Tiêu Ngạo Khuất Quỳnh Tiên, thịt Ly hơi hơi nhún mày. Kia thật đúng là may mắn đâu. đúng vậy chính là ngươi may mắn ngươi liền vụng trộm nhạc đi tịch ly không tính toán lại cùng tên ngốc này tiếp tục dọn kéo xuống đi người này chỉ số thông minh thật sự khả năng có điểm đặc thù bất quá ta là may mắn ngươi liền bất hạnh tịch ly nhìn huyết chỉ phía dưới lập lòe phù văn câu môi khuất quỳnh tiên không rõ nguyên do còn không có phản ứng lại đây hồng liên nghiệp hỏa cho ta bạo quay cuồng huyết trì trung đột nhiên toát ra vô số hỏa hồng sắc hồng liên chỉ là hồng liên nhiệt độ không khí lại là cực nóng vô cùng. hồng liên triển khai nháy mắt, hoa sen nhanh chóng xoay tròn, rào khởi vô số màu đỏ sẫm chất lỏng, tức khắc trong ao một mảnh hỗn loạn, màu đỏ chất lỏng bị hồng liên nghiệp hỏa quái, càng là toát ra vô số hắc khí, hắc khí ở ánh lửa bỏng cháy hạng, phát ra chói hai mắng mắng thanh. khuất quỳnh tiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, hồng liên, hồng liên nghiệp hỏa, như thế nào, như thế nào người này trên người sẽ có dị hỏa, vẫn là hồng liên nghiệp hỏa, thứ này. Không phải sớm tại viễn cổ đại chiến thời điểm, liền rơi xuống không rõ sao. Này mấy trăm vạn năm, vô số tu sĩ đều nghĩ tới muốn tìm lúc trước đánh rơi thế gian các loại dị bảo. Này hồng liên nghiệp hỏa chính là một trong số đó. Nhưng đổi yêu tà ma giả. Càng là đối kia đến từ thiên ngoại dị tộc cũng có không nhỏ thương tổn. Chính là này mấy trăm vạn năm thời gian, lăng là không một người tìm được kia hồng liên nghiệp hỏa. Liền có quan hệ nó tin tức cũng là thiếu chi lại thiếu. Hiện giờ, này biến mất thượng trăm vạn năm dị hỏa. Như thế nào sẽ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chương 640 tiểu tệ tử. Khuất Quỳnh Tiên ý thức được không tốt, muốn đào tẩu, lại bị thật lớn Hồng Liên ngăn trở đường lui. Khuất Quỳnh Tiên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly. Hắn muốn phá tan Hồng Liên nghiệp hỏa biến thành Hồng Liên, chính là hắn không dám. Hắn thân thể này đều là mới đoạt xá người khác không lâu thân mình, nếu là liền như vậy tiến lên, chính là giống nhau lợi hại một chút ngọn lửa, đều đến làm hắn thần hồn cùng thân thể sinh ra bài xích, càng đừng nói là dị hỏa. Hơn nữa vẫn là dị hỏa trung chính đạo chi hồn. Hồng liên nghiệp hỏa. Đáng chết. Nguyên bản cho rằng hắn là may mắn gặp một cái xuẩn, không nghĩ tới, cuối cùng ngu xuẩn chính là chính hắn. Xem ra, cái này nữ tu, vẫn luôn đem hắn coi như hầu chơi. mấy hắn còn một đường tự luyến suy đoán đắc ý. Khuất Quỳnh Tiên một khuôn mặt, đỏ lại bạch, trắng lại thanh, cực kỳ ngoạn mục Người rốt cuộc là người nào? Người như thế nào sẽ có hồng liên nghiệp hỏa? Thứ này, người rốt cuộc là ở nơi nào được đến? Tịch Ly cảm nhận được, theo này Khuất Quỳnh Tiên cảm xúc lên xuống phạm phồng, màu đỏ sầm trong ao chất lỏng cũng trở nên có chút sôi trào. A, là người nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Muốn đoạt xá ta, cũng muốn ngươi có cái kia bản lĩnh. Hồng Liên nghiệp hỏa. Vây. Khuất Quỳnh Tiên muốn rẽ rủa chạy thoát, chính là thật lớn Hồng Liên từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Khuất Quỳnh Tiên vây ở một đóa tim sen thượng. Khuất Quỳnh Tiên trên người hắc khí bắt đầu sôi trào, không ngừng toát ra. Khuất Quỳnh Tiên nguyên bản kia Trương Tuấn Mỹ mặt bắt đầu phím hắc, một kia cái khe xuất hiện. Không, không, không, không cần. Khuất Quỳnh Tiên tựa hồ cảm giác được cái gì, kinh hoảng sờ sờ chính mình mặt, đã cảm nhận được trên mặt truyền đến cái hố sau, có chút điên cuồng lùng tung che lại chính mình mặt. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào che lại, gương mặt kia đều ở nhanh chóng điêu tàn, không ngừng gương mặt kia, thân thể cũng là, các nơi đều phát ra răng giác thanh. khuất quỳnh tiên phẫn nộ điên cuồng hét lên biết thân thể này là giữ không nổi đây chính là hắn thật vất vả mới tìm được một khối hợp chính mình tâm ý thể xác cái này nữ tu thế nhưng hủy hoại hắn khuất quỳnh tiên một đôi huyết hồng đôi mắt thẳng tắp trường hướng tịch ly phanh thân thể hoàn toàn hóa thành vô số mảnh nhỏ rớt vào huyết trì trung. mà khuất quỳnh tiên vừa mới sở đứng địa phương xuất hiện một cái hồn phách chỉ là cái này hồn phách bộ dáng rõ ràng cùng khuất quỳnh tiên thân thể bộ dáng một trời một vực thấp bé khô khốc dáng người lớn lên mỏ chuột thai khỉ đặc biệt là cặp kia toát ra thấu xương thù hận đảo tam giác đôi mắt nhìn càng là làm người không thoải mái ngươi tìm chết thô cắt thanh âm càng là trói thai ngươi lai like, kia bề ngoài như ngọc túi ra dưới thế nhưng ẩn tàng rồi một cái mặt khác tu sĩ hôn phách khuất quỳnh tiên cảm nhận được tịch ly quét về phía hắn ánh mắt không khỏi cả người tạt bao giống giận ngươi nhìn cái gì mà nhìn các ngươi này đó đáng chết nữ tu Ngươi cho rằng ta muốn như vậy diện mạo sao? Các ngươi, thế nhân, đều trông mặt mà bắt hình rong. Thiên hạ tu sĩ cởi nhạo ta diện mạo xấu xí. Chính là trưởng thành như vậy là ta sai sao? Ai không nghĩ muốn một bộ tốt dung mạo? Khuất Quỳnh Tiên không khỏi sờ sờ chính mình khuôn mặt. Các ngươi những người này, các ngươi này đó tu sĩ đôi mắt, chỉ thấy được chính mình muốn thấy. Ta bất quá là lớn lên xấu xí, đã bị vô số tu sĩ nhằm vào. Bị ngươi đánh chửi nhục nhã. chưa bao giờ hỏi đúng sai. Đơn giản là ta dung mạo xấu xí. Các ngươi liền nói cái gì? Mặt Từ Tâm Sinh. Nói ta vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Ta như thế nào liền không phải cái gì người tốt? Ta không có làm chuyện xấu thời điểm, liền bởi vì như vậy một khuôn mặt, như vậy một bộ dáng người, cho nên bị định nghĩa vì người xấu. Thế nhân đều nói, dung mạo không phải toàn bộ. Chính là các ngươi hành động, điểm nào không phải trông mặt mà bắt hình dong. Dung mạo có phải hay không toàn bộ? Nhưng là mọi người luôn là vào trước là chủ. Tịch ly nhìn cả người hắc khí càng thêm nồng đậm khuất Quỳnh Tiên. Cho nên, ngươi lợi dụng cấm pháp, dùng vô số tu sĩ tánh mạng, tới đạt thành nguyện vọng của ngươi. Khuất Quỳnh Tiên một đôi huyết hồng đôi mắt, định ở tịch ly trên người. Ha ha, là ta xem thường ngươi, ngươi biết đến thật là không ý ta. Đúng vậy. Nhưng là kia thì thế nào? Ta sinh thời bởi vì dung mạo xấu xí, bị vô số tu sĩ chán ghét, càng là làm hại ta ngã xuống tại đây. Sau khi chết. Càng là bởi vì dung mạo. Những cái đó tàn hồn khinh ta nhục ta. Tu sĩ cũng cảm thấy ta là một cái ác hồn. Nếu thế nhân đều như vậy cho rằng, ta đây vì cái gì không thể là một cái danh xứng với thực các hồn. Phẫn nộ giống xong Khuất Quỳnh Tiên hướng về tịch ly chạy như điên mà đến. Tịch ly giơ tay, ngọn lửa bốc cháy lên, chặn Khuất Quỳnh Tiên vọt tới thân mình. Khuất Quỳnh Tiên truyền mãn hắc khí hồn thể tức khắc phát ra một trận phục thanh. Hồn thể vặn vẹo một chút. cái này hồn thể tu vi cũng chỉ là ở nguyên anh sơ kỳ gặp được ngụy trang thành kim đan kỳ tịch ly tự cho là có thể bắt chẹn tịch ly lại không có nghĩ đến tịch ly thế nhưng ẩn tàng rồi tu vi còn giả heo ăn thịt hổ. khuất quỳnh tiên phẫn nộ ở hỏa vòng gây, điên cuồng khắp nơi va chạm bất quá là trong chốc lát lấy hồn thể ngạnh kháng hồng liên nghiệp hỏa vi năng khuất quỳnh tiên cũng đã mình đầy thương tích chính là hắn vẫn là không có nghỉ tạm mâu đỏ sầm đầy ao, thầm thì thanh càng thêm nóng nảy chút đột nhiên một cái đỏ như máu đồ vật nhằm phía tịch ly chính là ở khoảng cách tịch ly còn có nửa thước khoảng cách thời điểm đột nhiên bị một cổ huy áp gắt gao ngăn chặn Lệch cạch đỏ như máu vật nhỏ bị áp quỳ dạp trên mặt đất lúc này mới lộ ra nguyên bản bộ dáng một con toàn thân đỏ như máu đôi mắt lại là màu bạc giống hồ ly lại không phải hồ ly tiểu thú giờ phút này chính quỳ dạp trên mặt đất ố âu kêu to chủ nhân đây là thực mộng thú hấu thể tịch ly như mày xem ra cái này vật nhỏ Tuy rằng là thực ngộng thú, nhưng là lại là một con ấu tể, mà bên ngoài hảo cảnh, lại không phải này chỉ tiểu hấu có thể bố trí hạ. Trừ phi, nơi này không chỉ có chỉ có một con thực Ngộng thú, mà nơi này có như vậy một cái đại huyết trì, bên trong hơi thở là cùng cái sinh vật trên người. Hơn nữa cùng này chỉ tiểu nhân thực Ngộng thú hương vị không sai biệt lắm, chứng minh kêu huyết trì trung huyết cũng là một con thực ngộng thú huyết ngưng tụ mà thành. Bị đè ở trên mặt đất thực Ngộng thú ấu tể ố ô, ô kêu to dãy ruột. chính là gặp gỡ có được côn bằng huyết mạch tịch ly vẫn là không làm nên chuyện gì mặc kệ như thế nào dãy rùa kia uy áp đều đè ở đầu của nó trên đỉnh thân thể thế cho nên thần hồn đều ở sợ hãi cái kia làm nó sợ hãi hơi thở chính là tiểu thực ngộng thú lại muốn bảo hộ nó chủ nhân cho nên chiến thắng bản năng sợ hãi vọt đi lên chỉ là chủ nhân không có cứu còn đem chính mình cấp đắc thượng dãy rùa không có hiệu quả lúc sau tiểu thực ngộng thú hoàn toàn hỏng mất lập tức ngồi dưới đất bắt đầu hoa hoa khóc lớn À, à, à. Không cần, thương tổn chủ nhân. Hắn không phải cố ý. Là những cái đó tu sĩ muốn hại hắn. Cho nên chủ nhân mới có thể phản kích. Những người đó mới là người xấu. Người giống như bọn họ, đều phải khi dễ chủ nhân cùng tiểu mộng. Người cũng là người xấu. Nhìn ngồi dưới đất hỏng mắt khóc lớn tiểu thực mộng thú. Tịch ly đối thượng cặp kia lên án đôi mắt, tâm không lý do mềm một chút. Chương 641 tội. Chỉ là tại ý thức đến điểm này thời điểm. Tịch ly tâm cùng đầu góc đột nhiên thanh tỉnh. Nàng sao có thể bởi vì một cái tiểu thú nhất thời đáng thương liền cảm thấy mềm lòng đâu. Tịch ly tự nhận là chính mình không phải như thế một người. Tiểu thực ngộng thú một đôi mắt to cứ như vậy mắt trông mong nhìn tịch ly. Nhìn tịch ly, một chút tới gần nàng. Chỉ là móng vuốt còn không có bắt lấy tịch ly quần áo. Hưu, một phen ngọn lửa hóa thành đao liền đặt tại nó trên cổ mặt. Tiểu thực ngộng thú nháy mắt thành thật bất động, chỉ là một đôi màu bạc mắt to lại ngốc ngốc nhìn tịch ly. ảo thuật cùng mỹ thuật không tồi đáng tiếc ngươi dùng sai rồi người cảm giác lưỡi dao càng thêm tới gần tiểu thực ngộng thú trên cổ truyền đến đau đớn làm tiểu thực ngộng thú đau hoa hoa kêu to ngọn lửa trong giới khuất quỳnh tiên là thật sự nóng nảy tiện nữ nhân có bản lĩnh ngươi hướng ta tới ngươi khi dễ một cái tiểu hài tử tính cái gì ngươi hướng ta tới a nhìn một người một thú bộ dáng các ngươi đến là chủ tớ tình thâm a tịch ly lưỡi dao hướng tiểu thực ngộng thú cổ càng gần một phần máu tươi chảy xuôi nhiều hết mức Chi tiết, đối ta động thủ, muốn đoạt xa ta, càng là muốn bằng vào hảo thuật mê hoặc ta, hiện giờ muốn rửa vào trang đáng thương, liền cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi. A. Tịch ly đầy người sát khí ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái bộ xương khô quỳ đầu, thẳng tắp cắn hướng tiểu thực mộng thú. Ngọn lửa khuất quỳnh tiên đại kinh thất sắc. Không phải nói có được hồng liên nghiệp hỏa tu sĩ, đều là có được một viên chính đạo chi tâm sao. Bọn họ đều đứng ở kẻ yếu phương diện, còn sự ra có nguyên nhân, hiện giờ càng là có tình có nghĩa. Không cầu có được hồng liên nghiệp hỏa giả có thể như Phật môn công đức thêm thân giả, như vậy lòng mang từ bi, khoan thứ buông tha bọn họ. Chính là lại thế nào, cũng không nên là hiện giờ dáng vẻ này a Hồng liên nghiệp hỏa thêm thân giả, như thế nào sẽ sát khí quân thân. Như thế trọng sát khí, nói vậy giết qua tu sĩ cũng không ít. Mà sát khí ngưng tụ thành bộ xương khô quỷ đầu. Kia đến có bao nhiêu trọng sát tâm. Này căn bản là không kém gì một ít cùng hung cực ác tả ma tu sĩ hào đi. Loại này tu sĩ. như thế nào sẽ bị chính đạo chi hồn hồng liên nghiệp hỏa nhận chủ không đúng khuất quỳnh tiên lúc này mới cẩn thận chú ý vây quanh hắn ngọn lửa tuy rằng là hồng liên nghiệp hỏa hơi thở chính là nhan sắc không đúng hơn nữa này hơi thở cũng có chút không thuần đây là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa còn cắn nuốt mặt khác mồi lửa chính là chẳng sợ như thế cũng không phải hắn có thể đối phó khuất quỳnh tiên cắn răng người người rốt cuộc muốn thế nào tịch ly rỗi tay nhất chiêu một đoàn ngọn lửa hóa thành lồng giam đem tiểu thực mộng thú vây ở tại chỗ hỏa diễm đao nhận rút ra tiểu thực mộng thú lúc này mới sủi lơ trên mặt đất ghé vào tại chỗ ô ô, ô khóc thút thít tịch ly tới gần khuất quỳnh tiên nhìn hắn kia trương vặn vào mặt không phải ta muốn thế nào này bên ngoài bố trí hảo cảnh không phải hiện giờ tu tiên giới hảo cảnh hơn nữa mùa màng cũng có chút lâu rồi mà này trong thông đạo đầu bích họa đối thượng tịch ly kia cười như không cười biểu tình khuất quỳnh tiên tâm đột nhiên nhảy dự hắn tổng cảm giác tịch ly từ lúc bắt đầu liền xem thấu kế hoạch của hắn nhưng cũng không phải bởi vì hắn sau lại biểu hiện làm nàng sinh ra hoài nghi chỉ là sao có thể kia bích họa chính là lợi dụng cổ pháp mới bảo chế mà thành trong đó tài liệu càng là hiện giờ tu tiên giới đã sớm tuyệt tích hắn sao có thể bởi vì bích họa mà có điều phát hiện tịch ly câu môi người kia chế tác thủ pháp đích xác đặc thủ xử lý cũng coi như là đúng chỗ chính là chẳng sợ ngươi phòng chế lại hảo họa bị họa hổ khó hoa cốt Giả cũng trung quy là giả. Phòng chế lại rất thật, chính là thời gian là cái thần kỳ đồ vật, nó phá hủy một cái đồ vật, trước nay đều không chỉ là từ mặt ngoài đơn giản như vậy. Khuất Quỳnh Tiên nhìn tịch ly, đột nhiên cười. Ta nhưng thật ra mắt vụ về, chắc không được thực mộng thú sẽ lựa chọn ngươi. Liên chỉ bằng người này lộ ra tới này mấy thứ, tu tiên giới đông đảo tu sĩ phải sau này bài. Hơn nữa, hán tổng cảm giác, này còn không phải tịch ly toàn bộ thật bản lĩnh. Hôm nay là chân chính tài. Ta gặp được ngươi Ta nhận tài, chính là, tiểu thực mộng thú hắn là vô tội, hắn còn nhỏ, là bởi vì nhận ta là chủ, mới có thể rơi vào hiện giờ như vậy kết cục. ta không cầu ngươi có thể buông tha ta, nhưng là cầu ngươi có thể buông tha tiểu thực mộng thú. Khuất Quỳnh Tiên có chút không tha nhìn ô ô khóc thút thít tiểu thực mộng thú, đó là hắn đù ám trong cuộc đời duy nhất không nhiều lắm một đạo quang, chính là hắn lại đem nó cũng kéo vào vực sâu. Nhìn phía Khuất Quỳnh Tiên cặp kia khẩn cầu đôi mắt, nơi này ngã xuống tu sĩ không ít đi. Quân Quỳnh Tiên Đồng tử đột nhiên co rụt lại, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. "Ta biết, ta quá vãng sợ làm sai sự đông đảo. chính là tiểu thực ngộng thú nàng là vô tội. Nó còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, cầu xin ngươi buông tha nó. Ngươi muốn ta làm cái gì, đều có thể. Cầu xin ngươi buông tha hắn." Lồng giam tiểu thực ngộng thú, nghe được chủ nhân nhà mình thanh âm, không khỏi từ nhà giam chung bỏ dậy, đối với tịch ly phẫn nộ của thiếu. trên người hắc khí dần dần trồi lên, một đôi màu bạc đôi mắt cũng nhiễm huyết sắc. hư nữ nhân ngươi phải đối ta chủ nhân làm cái gì ngươi nếu là dám động hắn ta nhất định sẽ giết ngươi ta nhất định sẽ giết ngươi khuất quỳnh tiên nhìn tiểu thực mộng thú giữ tận bộ dáng càng thêm không đành lòng cầu ngươi nó là con nhỏ chính là này không phải nó phạm sai lầm phải bị tha thứ lấy cớ ngươi nếu biết chính mình làm những chuyện như vậy là sai còn muốn đem nó kéo xuống thủy nếu là ngươi đem nó kéo vào địa ngục hiện giờ lại muốn người khác tới cứu dôi nó nó đi theo ngươi cũng lây dính đầy người huyết tinh, thậm chí là đen đuổi. nó tiếp xúc như vậy nhiều tu sĩ, gặp qua tu sĩ cũng là muôn hình muôn vẻ, chẳng lẽ liền không có sinh quá, làm như vậy có phải hay không đối ý tưởng. Ngươi cho rằng hắn còn nhỏ, chính là nó lại là một con thực ngộng thú ấu thể, ít nhất cũng có mấy trăm tuổi đi. Không, nó cùng nhân tu không giống nhau, nó tư duy còn chỉ có nhân loại 3-4 tuổi, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cầu xin ngươi buông tha hắn, hắn thật sự cái gì cũng đều không hiểu. hắn chỉ là cái tiểu hài tử tiểu hài tử đích xác hắn là một cái yêu tộc tiểu thể tử chính là hắn lại có chính mình tư duy phương thức chỉ là các ngươi hai cái đều ở tránh nặng tim nhẹ hắn hiểu được như thế nào đi bắt lấy người khác uy hiếp hiểu được như thế nào càng tốt đắn đo thế cục như thế nào làm càng thêm có lợi cho chính mình hắn không hiểu chuyện chẳng những dùng ở giết người đoạt mệnh mặt trên còn muốn dùng này chạy thoát nhìn tịch ly kia mặt vô biểu tình bộ dáng khuất quỳnh tiên mặt hoàn toàn văn mẹo đột nhiên đứng lên muốn lao ra quyền lửa Nói nhiều như vậy vô nghĩa. Ngươi chính là không nghĩ muốn buông tha tiểu mộng. Ngươi cái này dối tra tu sĩ. Ngươi cái này ác độc tiện nữ nhân. Các ngươi này đó tu sĩ đều là như vậy lệnh người buồn nôn. Nói cái gì đại nghĩa? Cái gì cho má đạo lý lớn? Ta nghe không hiểu. Cũng không nghĩ muốn nghe. Các ngươi này đó cao cao tại thượng người như thế nào sẽ lý giải chúng ta loại này sinh hoạt ở tầng dưới chót sinh linh thống khổ? Các ngươi không hiểu. Các ngươi nói chúng ta là tu tiên giới ký sinh trùng. Các người mới là Cầm tu tiên giới cung cấp, lại làm hết thương thiên hại lý sự tình. Chương 642 đáng thương. Chúng ta có cái gì sai? Chúng ta có cái gì sai? Đều là các ngươi Là các ngươi Là các ngươi buộc ta, ta mới đi lên này bất quy lộ Là các ngươi Hắn cả đời hèn mọn đến cực điểm, nhận hết thế gian khó khăn, lại không một người tới độ hắn. Hắn biết, chính mình đi chính là một cái như thế nào lộ. Mà tiểu ngộng hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hắn gen ghét mới gặp tiểu ngộng khi nó sạch sẽ trong sáng, cho nên hắn kéo tiểu ngộng vào địa ngục. Chính là hắn lại tham lam tiểu ngộng trên người sạch sẽ, hắn hy vọng cái này thế gian duy nhất nhớ rõ hắn tiểu ngộng có thể tồn tại. Thích Ly không nói, chúng sinh trong thái, nay khuất quỳnh tiên có lẽ sinh thời thật sự đáng thương, bị thế nhân xem thường, khinh thường. Sau khi chết cũng nhận hết khuất đủ, cho nên mới hắc hóa. Mà kia tiểu thực ngộng thú cũng đích xác tuổi không lớn, tư duy không thành thủ. trên đời này vốn là không có tuyệt đối đúng cùng sai bọn họ là đáng thương chính là những cái đó bởi vì bọn họ mà vô tội chết thả người chẳng lẽ chính là nên được sao người nghe thương hại người chết đâu tịch ly có đôi khi thật sự không rõ thế gian này đúng cùng sai một người một thú gạo giống mệt mỏi liền quỳ dạp trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly châm mắc thật lâu sau tịch ly không lưng nhìn chăm chú vào khuất quỳnh tiên đôi mắt khuất quỳnh tiên rốt cuộc là không có nhịn xuống nhắm hai mắt lại người này đôi mắt đen nhánh không thấy được đế phảng phất là lốc xoáy lốc xoáy chỗ sâu trong có lẽ là càng thêm thâm địa ngục có lẽ lại là một cái khác thiên đường khuất quỳnh tiên rốt cuộc thở dài một hơi dãy rủa lâu như vậy như cũ không có chạy thoát cái này nữ tu sâu không lường được ta biết ta đã không đường với lui lại hỏi hữu tiểu ngộng có không có thể cứu chữa khuất quỳnh tiên nhìn về phía đã có chút hơi thở thoi thóp tiểu thực mộng thú nếu là đạo hữu nguyện ý buông tha tiểu ngộng ta nguyện ý tự tán ba hồn bảy phách Thả ra những cái đó bị ta tàn hại tu sĩ hồn phách. Khuất Quỳnh Tiên đôi mắt phá lệ nghiêm túc. Hắn không thông minh, đây là hắn sinh ra thời điểm, hắn nương đối hắn nói. Cho nên làm hắn sau này nếu là cùng đường, gặp được người thông minh, không cần học người khác chơi tiểu thông minh. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, thẳng đến chết đi, hắn đều là nhận hết khinh lục, lại như cũ thành thật hàng hậu. Tịch ly vươn tay, một cái linh lực biến thành bàn tay to, liền đem tiểu thực ngộng thú đặt ở Khuất Quỳnh Tiên trước người. Nó hiện giờ đầy người tội nghiệt. nó trên người chẳng những có ma hồ huyết mạch còn có yêu tộc huyết mạch tia yêu tộc trong huyết mạch lại có một tia thần thú hơi thở hiện giờ nó ma tính đã thành nếu muốn tương lai không rơi vào vô biên địa ngục nổ tan xác mà chết cần thiết loại bỏ thứ nhất thực ngộng thú loại đồ vật này vốn chính là ma hồ cùng yêu tộc sinh hạ con nối dõi trong cơ thể có ma khí thực bình thường cho nên bị nhân tộc cùng thần tộc cũng phân chia ở ma tộc bên kia chính là cùng ma hồ dựng dục ra thực ngộng thú thận lại là một con hôn huyết có được thần tộc huyết mạch tiểu thực mộng thú giết chóc quá nhiều ma tính đã thành nếu là không còn sớm ngày giải quyết ngày sau thần ma hơi thở tương hướng là lúc chín thành trở lên muốn nổ tan xác mà chết khuất quỳnh tiên đột nhiên là người thần ma tuy rằng hắn hiện giờ không quá tin tưởng chính là giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác nó còn nhỏ muốn loại bỏ thứ nhất liền vô cùng có khả năng tu vi nga xuống thậm chí trở thành lúc mới sinh ra ngây thơ thời kỳ quên quá vãng tương lai như thế nào cũng đoan xem nó tạo hóa Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, muốn ta vì nó loại bỏ thứ nhất, chứ không nói điều kiện, chính là loại bỏ, ta cũng là sẽ loại bỏ này ma tính. Thực Ngộng thú là yêu ma hợp thể, này ma tính còn chiếm cứ thượng phòng trong tay lại nhiễm huyết quá nhiều, nếu là nhậm này phát triển, ngày nào đó không nga xuống, cũng vô cùng có khả năng trưởng thành vì một cái đại ma đầu. Mà một khi nó bị loại bỏ ma tính, chẳng khác nào tự đoạn ma hồ huyết mạch. Trong đó thống khổ, ta không nói, ngươi hẳn là cũng là biết đến. Khuất Quỳnh Tiên nhìn trên mặt đất đã hôn mê bất tỉnh nho nhỏ một con, nước mắt không khỏi chảy ra hốc mắt. Một đôi tràn đầy vết thương tay, muốn đi vớt ve tiểu thực ngộng thú, cuối cùng lại dừng. Có thể tồn tại sao? Có thể. Cái này tịch ly vẫn là có thể bảo đảm. Đương nhiên đây là bởi vì tiểu thực mộng thú tuổi cùng tu vi còn không cao dưới tình huống. Nếu là là vượt qua kim đăng Kỳ, nàng đã có thể không có cái này nắm chắc. Chỉ là quên mất ta, đúng không? Cũng coi như là... Khuất Quỳnh Tiên cười cười. cười cười nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới động động thủ đi hắn lấy không đường tối lui nói xong một trường chém ra chụp ở chính mình hồn thể thượng nằm trên mặt đất tiểu thực ngộng thú phảng phất cảm nhận được cái gì thấp thấp nước nở tịch ly trong tay linh lực kích động một chút kim sắc quan điểm xuất hiện đó là tịch ly trong khoảng thời gian này ngưng tụ thành vũ lực vũ lực tiến vào tiểu thực ngộng thú trong cơ thể tiểu thực ngộng thú lập tức bị kim sắc vầng sáng bao vây nhìn tuy rằng thống khổ tiểu thực ngộng thú trong cơ thể hắc ti lại một chút bị chóc mà tiểu thực ngộng thú bộ dáng cũng dần dần phát sinh thay đổi Kia giống hổ ly bộ dáng dần dần thay đổi khuất quỳnh tiên thân thể càng ngày càng trong suốt ba hồn bảy phách đã phân ra cùng tiểu thực ngộng thú khế ước cũng giải trừ vô số hồn phách từ khuất quỳnh tiên hồn phách chung xuất hiện đây là mấy năm nay hắn đoạt xá lúc sau cắn nuốt rất một ít hồn phách đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ hoặc tuổi trẻ hoặc lao tu cả trai lẫn gái đầy người tội nghiệt giả Thân cụ chính khí giả đều có. Khuất Quỳnh Tiên nhìn những người này hồn phách bị tịch ly cất vào một cái Phật trâu bên trong. Nhìn tịch ly. Người này còn có thể dùng Phật vật. Tiện đa lại cười. Những người đó có thể gặp được như vậy một cái nguyện ý độ bọn họ người. Thật tốt ta. Người không gọi giả mình đi. Ta tuy rằng không thích ngươi. Không thích thế giới này. Chính là ta còn là muốn cảm tạ ngươi. Hắn đột nhiên cảm thấy hảo nhẹ nhàng a, Đây là muốn giải thoát rồi sao. Không cần bị thế nhân ghét bỏ. bị hắc giám bao phủ không tự ti không lâm vào dung mạo dối giam trung muốn đi ra ngoài tiểu ngọc là duy nhất có thể mở ra này ảo cảnh đây là hắn vì tiểu ngọc có thể làm không nhiều lắm sự tình ảo cảnh là tiểu ngọc mẫu thân bố trí hạ tiểu ngọc mẫu thân là bảo hộ bên trong kia tòa cổ mộ thủ hộ thú mấy chục năm trước nơi này cổ mộ bị người phát hiện người tới giết tiểu ngọc mẫu thân mà ta là bị người hại chết ở mặt trên kia tòa trong rừng hồn phách trong lúc vô tình tiến vào nơi này bị tiểu ngộng mẫu thân một sợi tàn thức bắt được nàng xem ta cả người không có tội nghiệt huyết tinh đồng thời vì cứu tiểu ngộng khiến cho ta cùng với này khế ước nàng trước khi chết cho ta một quyển hồn tu công pháp làm ta chuyển vì hồn tu đáng tiếc ta không có nghe ta không muốn làm quỷ tu tiếp tục đỉnh kia trương ta chính mình đều sợ hãi mặt ta chấp niệm quá nặng chính là quá suy yếu cho nên ngủ say vài thập niên mấy năm trước ta tỉnh lại vì thế bắt đầu lợi dụng lúc trước tiểu ngộng mẫu thân bố trí hảo cảnh bắt giết tu sĩ Nhanh chóng để cao tự thân Tu Vi, còn đem tiểu ngộng kéo vào hắn hắc ám thế giới. Khuất Quỳnh Tiên phiêu hướng một chỗ vách đá, ở nơi đó khấu khấu, một cái hộp ngọc xuất hiện. Đạo hữu, đây là ta mấy năm nay được đến bảo bối, yên tâm, cái này là sạch sẽ. Là những người đó không có phát hiện, sau lại ta ở cổ mộ trung tìm được rồi chúng nó, còn có một ít là ta sinh thời được đến. Chương 643 phá ảo cảnh. Khuất Quỳnh Tiên lại từ một cái khắc vách đá khe hở móc ra mấy cái nhận chữ vật. Này đó là ta mấy năm nay, đánh chết những cái đó tu sĩ si được đến. Đạo hữu, ta liền cầu xin, cầu xin tiểu mộng có cái đường sống. Hắn thật sự sợ hãi, cái này nữ tu, sau khi ra ngoài, sẽ đem tiểu mộng cấp giết. Sạch sẽ đồ vật, nếu là, nếu là đạo hữu có trứng mắt, liền, liền cấp tiểu mộng đi. Khuất quỳnh tiên hồn thể đã càng thêm trong suốt. Cuối cùng, một chút hóa thành linh quang, vô số linh quang quay chung quanh tiểu thực mộng thú xoay tròn, cuối cùng phiêu hướng phía chân trời. Tịch Ly phảng phất từ những cái đó linh quang nhìn thấy khuất quỉnh tiên cả đời thấp nhập bùi bạm, trong lòng tôn thiện thế nhân lại buộc hắn nhập ma thấp thấp thở dài duỗi tay trung quanh không gian nháy mắt có một cái chớp mắt đọc lại nhân sinh cực khổ không người đổ ngươi ta không phải thánh phật nhưng là nếu gặp sau này liền xem chính ngươi tạo hóa thôi Tịch Ly trong tay phủ văn đánh ra một cái dưỡng hồn một hạt giống xuất hiện đem kia khuất quỉnh tiên cuối cùng một chút hồn thể để vào dưỡng hồn một hạt giống bên trong chủ nhân. nếu muốn độ hắn vì sao không cho hắn vào luân hồi âm dương song sinh hỏa không phải thực hiểu tịch ly nói tịch ly là đối kia khuất quỳnh tiên sinh ra đồng tình đi nhưng là lại không rất giống tịch ly nâng lên trên mặt đất đã hóa thành khi còn nhỏ tiểu thực mộng thú hiện giờ đã không thể nói là thực mộng thú thiếu ma hồ huyết mạch thực mộng thú đã thoái hóa suy yếu thành một con gầy yếu cấp thấp thận hắn hồn thể buồn ở vài thập niên trước liền phải tiêu tán tại đây thế gian khi đó hắn nếu là muốn vào luân hồi liền cũng lại một đoạn nhân quả nhưng là hắn vô tình bị kia thực ngộng thú chiêu nhập này của mộ trung, vậy ở chỗ này muốn không tiêu tan liền phải tu kia thực ngộng thú cấp hồn tu công pháp đáng tiếc hắn trong lòng chấp nghiệm đã thành sử dụng cấm pháp bảo vệ hắn ba hồn bảy phách Thích ly nhìn về phía trong thông đạo bích họa thế gian cấm pháp tự nhiên có này cấm một mặt hắn đã sai mất luân hồi chuyển thế cơ hội hơn nữa hắn bởi vì chấp nghiệm nhập ma tạo hạ rất nhiều giết chóc càng là vì thành tựu tự mình luyện thành cấm pháp Lây dính đầy người đen đuổi. Từ trước không người độ hắn, hiện giờ trừ phi là Thánh Phật ra tay độ hắn nhập luân hồi. Nếu không lây dính đen đuổi cùng giết chóc hắn, chẳng sợ bị ta đưa vào hồn giới, cũng quá không được ngay từ đầu bờ đối diện nghề hà giới. Hồn phi phách tán chính là hắn duy nhất kết cục. Nàng tuy rằng cùng hồn giới có liên hệ, chính là có chút quy tắc lại là không thể đủ thay đổi, cũng không thể đi thay đổi. Nay dưỡng hồn một hạt giống, có thể ẩn dưỡng này hồn thể, chẳng qua lại muốn chậm rãi tụ hồn. Mà muốn cuối cùng hóa linh, còn cần nhận nguyện thời gian của rửa. Tại đây trong lúc, nộ thế gian đạo Pháp, thưởng thiên địa chi ân huệ, cũng xoay chuyển trời đất mà chi ân huệ. nay không chỉ là hắn một cái lại lần nữa tân sinh cơ hội, cũng là ở gột rửa tự thân tội nghiệt. Khuất Quỳnh Tiên sinh thời sau khi chết bị người khinh nhục chính là này sinh thời đôn hậu thành thật, vẫn luôn tâm tồn thiện nghiệm, ở hắn hồn thể thượng thậm chí có công đức chi lực dấu vết. Chỉ tiếc, thế gian cực khổ, làm này cuồng tiểu thức thú Tuy rằng bởi vì dạy dỗ cùng tuổi hạn chế, làm này làm hạ chuyện xấu, Khuất Quỳnh Tiên chịu người khinh lục, cuối cùng đoạ ma, giết chóc vô số, chính là này đó đều không phải tha thứ bọn họ tội lỗi lấy cớ. Chủ nhân, thế gian này, vì sao như vậy? Thích Ly cười cười. Nàng không biết. Ở Khuất Quỳnh Tiên thân mình thượng, nàng như là thấy được một mặt gương. Nói là thương hại đồng tình sao? Không phải. Nàng không biết, nàng tương lai là thế nào, có phải hay không cũng sẽ rơi vào hát cám. hoặc là đi hướng kia cuối cùng quang minh. Thế gian cực khổ đông đảo, ma bình thế nhân củ hấu, áp suy sụp thế nhân lưng, lui một bước có lẽ chính là vạn trượng vực sâu, đi tới một bước, có lẽ là quang minh thần đàn. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Thế gian duyên pháp muôn vàn, chúng ta bất quá là muôn vàn chung mối bỏ biển. Vào này trần thế gian, nộ thế gian này nói. Con đường phía trước ở nơi nào, nàng không biết. Nhưng là nàng sẽ không từ bỏ. Nhìn về phía trong lòng ngực nho nhỏ một con. tiểu ngộng khỏe mắt còn mang theo nước mắt Thích ly ngồi xếp bằng với mà, chờ đợi tiểu ngộng tỉnh lại chủ nhân trên người của ngươi công đức chi lực giống như gia tăng rồi chẳng lẽ là kia khuất quỳnh tiền trên người chuyển tới trên người của ngươi âm dương song sinh hỏa là hồn giới dị hỏa đối này công đức chi lực cũng thật là mất cảm thiên thương cười nhạo vô tri công đức chi lực nơi nào là như vậy hảo rời đi hơn nữa kia khuất quỳnh tiền trên người công đức chi lực đã sớm biến mất bằng không cũng sẽ không lây dính thượng đen đủi cái loại này đổ vận Ngay thường nói ngươi xuẩn, ngươi còn phản bác, á nghe nói qua Phật môn độ siêu sinh không. Âm dương song sinh hỏa đã không còn phản bác thiên thương nói hắn ngu xuẩn, hắn xảo bất qua thiên thương, cũng thói quen. Cái gì độ siêu sinh? Phật môn tu luyện, kỳ thật còn có một loại, đó chính là độ, từ giữa đạt được Phật điểm, mà càng là tội ác tẩy trời đại ma đầu, bị độ hóa lúc sau, thu hoạch đến Phật điểm liền càng nhiều. Nga! trách không được! những cái đó con lựa chọc thường thường đem kia cái gì biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ phóng hạ đồ đao lập địa thành phật đặt ở bên miệng nha thiên thương không hề để ý tới âm dương song sinh hỏa nhìn phía tịch ly có chút lo lắng chủ nhân hiện giờ trên người của ngươi công đức chi lực lại lần nữa gia tăng trên người phật quang đã loáng thoáng có thể thấy được này nếu không phải tịch ly ăn mặc đạo gia pháp bảo cầm đạo gia pháp khí người khác liếc mắt một cái nhìn lại thật đúng là khả năng bị tịch ly này thần kim quang lấp lánh tư thế dọa đến thậm chí nghĩ lầm tịch ly là cái Phật tu. Chính là chẳng sợ trên người đều là đạo môn đồ vật, cũng ngăn cản không được kia ánh vàng rực rỡ Phật quang lực hấp dẫn a Đây là giống nhau đệ tử Phật môn cũng không có nảy tư thế đi. Tịch ly có thử qua che giấu rất công đức chi lực, chính là lại vô biện pháp. Đã từng trên người nàng công đức chi lực không có như vậy nhiều, cũng không có như vậy rõ ràng, từ từ kia thiên hàn bí cảnh ra tới lúc sau, trên người công đức chi lực liền ở gia tăng, thẳng đến lúc này đây, thu khuất Quỳnh tiên Trên người công đức chi lực rốt cuộc che giấu không được, nàng không có chính thống học quá Phật môn công pháp, trừ bỏ vãng sinh chú cùng luân hồi chú. Nghĩ đến lần đó dùng công đức chi lực độ những cái đó tàn hồn tiền bối, chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày này, nàng không có tiêu hao công đức chi lực, chỉ vào không ra, cho nên tràn ra tới. Mấy tiểu tử kia đều không phải Phật môn, tự nhiên không phải thực minh bạch vấn đề này, cũng nhận đồng tịch ly cái này ý tưởng, có lẽ là thật sự phải dùng đi ra ngoài đâu. Mà kêu viên Phật Châu trừ bỏ biểu hiện thập phần vui mừng ở ngoài, không còn có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nếu là Phật môn đại sư biết tịch ly cùng chúng nó ý tưởng, nhất định sẽ mắng, phí phạm của trời. Cái gì tu sĩ, đặc biệt là Phật tu, sẽ ghét bỏ công đức chi lực nhiều. Tịch ly quyết định đi ra ngoài, nhiều độ hóa mấy cái hồn thể, trước tiêu hao rất một chút công đức chi lực. Ngày thứ hai thời điểm, trong lòng ngực tiểu mộng rốt cuộc tỉnh lại. Chỉ là có chút ngây thơ, ngốc ngốc nhìn tịch ly, biết đường đi ra ngoài sao. Tiểu Ngộng ngây thơ nghiêng nghiêng đầu, ra ảo cảnh lộ. Tiểu Ngộng tựa hồ nghe đã hiểu, lung lay từ tịch ly trong lòng ngực đi xuống, sau đó hướng về một phương hướng chạy tới. Chương 644 thôn trang. Tịch ly đi theo tiểu Ngộng, một người một thú đi tới một cái vách tường trước, chỉ thấy tiểu Mạnh mong đuốt. Ở cái kia vách tường trước, dùng sức gãi gãi, nguyên bản chống không một vật trên vách tường mặt đột nhiên xuất hiện một cái ám tạo, mà tiểu Ngộng đuốt, liền cấu ở ám tạo bên trong. Một trận linh quang hiện lên, thông đạo phía trước mở ra một cánh cửa. Ảo cảnh thình lình bị phá, Tiểu Ngộng quay đầu nhìn phía Tịch Ly, "Why quay, quay đầu?" tựa hồ muốn nói, nó làm như vậy có phải hay không đối. Tịch Ly nâng lên Tiểu Ngộng, đem nó phóng tới chính mình trong lòng ngực, sờ sờ Tiểu Ngộng đầu. Người làm thực hảo." Nhấc chân hướng về kia đạo môn đi đến, đái một người một thú bước lên kia đạo môn địa giới, bạch quang trận lóe, lưỡng đạo thân ảnh biến mất tại chỗ. Tịch Ly lại lần nữa mở to mắt, phát hiện chính mình đã thân ở trong rừng rậm. Mà trong lòng ngực Tiểu Ngộng Tắc tò mò mà khắp nơi đánh giá. Một đôi ngây thơ trong ánh mắt, cất giấu tò mò cùng sợ hãi. Chưa từng có gặp qua bên ngoài thế giới tiểu ngộng, đột nhiên xuất hiện ở đại rừng rậm bên trong. Cho dù là một con chim tiếng kêu, đều sẽ làm nó có chút sợ hãi trốn vào tịch ly trong lòng ngực. Chỉ là lại không chịu nổi chính mình trong lòng tò mò, từ tịch ly trong lòng ngực dò ra một cái đầu, thật cẩn thận mà nhìn xung quanh. Thân thức trong không gian âm dương song sinh hỏa, nhìn tiểu ngộng như vậy ý lại tịch ly, không khỏi hỏi chủ nhân. Ngươi là tính toán nhận nuôi này chỉ tiểu thú sao? Không có. Âm dương song sinh hỏa, nhìn nhìn tích ly, lại nhìn xem tiểu nộng Chính là này chỉ tiểu thú, tựa hồ đặc biệt ỷ lại chủ nhân, chủ nhân nếu là không nghĩ muốn nhận nuôi hắn, kia muốn như thế nào an trí hắn đâu. Tịch ly nhìn trong lòng ngực ngây thơ tiểu ngộng Trước nhìn một cái đi, đợi khi tìm được một cái thích hợp địa phương, lại an trí nó. Thân thức trong không gian âm dương song sinh hỏa không nói chuyện nữa. Trong lòng ngực tiểu ngộng tựa hồ đã có chút quen thuộc bên ngoài thế giới bắt đầu trở nên ngao ngoẹ dục dịch chẳng qua ôm nó tịch ly không có phóng hắn xuống dưới ý tứ chẳng sợ mất đi ký ức tiểu ngộng trong tiềm thức cũng là có chút sợ hãi tịch ly tịch ly thần thức cảnh giác mà quét về phía bốn phía trong rừng cây mặt trừ bỏ một ít điểu tiếng ở liền đã không có mặt khác Này phiến cánh rừng cây cối không giống ngay từ đầu kia phiến cánh rừng cây cối cao lớn tán cây tươi tốt lá cây lớn lên xo so le không đồng đều thân cây lẫn nhau xen kẽ Làm khắp trong rừng kín không kẽ hở, chỉ có mấy thúc loáng thoáng quang, từ lá cây khoảng cách, thấu xuống dưới. Chẳng qua, trong rừng cây sương mù quá nặng, chỉ có kia vài đạo quang, còn không đủ để làm khắp rừng cây sáng sủa lên. Khắp rừng cây thoạt nhìn, có chút áp lực công trầm. Tịch ly không dám thả lỏng cảnh giác, ở như vậy ở mức trong rừng, manh thú cùng một ít động vật, là nhất không khăn hiếm. Nàng không biết, cổ mộ kia đạo môn, tới cuối cùng địa phương, rốt cuộc là nơi nào. Rốt cuộc còn ở đây không nguyên lai like kia phiến rừng rậm, hoặc là không phải còn ở cùng phiến địa vực, cùng phiến đại lục, cùng cái thế giới. Tu tiên giới những cái đó kỳ kỳ quái quái trận pháp, nhiều đếm không xuể. Đặc biệt là viễn cổ thời kỳ những cái đó cổ trận pháp, rất nhiều ở hiện giờ đều đã mất đi tung tích. Cũng không có tu sĩ biết chúng nó tác dụng cùng cấm kỵ. Chỉ là trước mắt có thể khẳng định chính là, nơi này không phải ban đầu nàng đãi địa phương, cũng không phải kia hai nhóm người chiến đấu địa phương. Thịch ly từ trong không gian. lấy ra tới chiếu sáng công cụ trong tay cây đèn phát ra ánh sáng cảnh vật chung quanh ấm lãnh tựa hồ đều bị nảy mạt ánh sáng cấp xua tan không ít tịch ly lúc này mới cảm giác gấm rất nhiều nay tràn đèn vẫn là lúc trước từ cực băng lưu vực mua tới đuổi hàn hiệu quả tự nhiên là cường với mặt khác cây đèn quá nhiều Tiên tĩnh trong rừng cây chỉ để lại tịch ly chân dâm quá cảnh khô lạ diệp phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm tịch ly một đường đi phía trước thời khắc cảnh giác buôn phía chẳng qua Này cánh rừng tuy rằng nhìn cũng bố, lại cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hai ngày sau, Tịch Ly mang theo Tiểu Ngộng, thành công đi ra kia phiến rừng cây. Tịch Ly cùng Tiểu mộng trước mắt rộng mở thông suốt. Đôi mắt nhìn phía nơi xa, thậm chí còn thấy được lượn lờ khói bếp. Trong đó mơ hồ nhưng nghe thấy chó sủa thanh âm. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Thân thức lại lần nữa hóa thành một sợi sợi tơ, hướng về lượn lờ khói bếp địa phương nhìn lại. Ở kia phiến đỉnh núi, cư trú mấy hộ nhà, nhà ở bên ngoài trong viện. còn ngăn đón hàng rào hàng rào bên trong dưỡng gà cùng cầu ánh vào mi mắt rõ ràng là một cái thân cư trong núi đầu phạm nhân thôn trang thân thức hướng xa hơn địa phương kéo dài tới đỉnh núi bên kia có một ít khai khẩn quá ruộng tốt còn có một ít phạm nhân ở nơi đó canh tác nay phúc cảnh tượng làm tịch ly nhất thời có chút trố mắt nàng lâu lắm không có gặp qua cảnh tượng như vậy ở tu tiên giới bên trong rất ít nhìn thấy phạm nhân này phúc an cư lạc nghiệp bộ dáng bất quá thực mau lại phục hồi tinh thần lại Tịch Ly thay một thân áo xanh, trên mặt huyễn nhan vừa động, một trương thanh tú nam tử mặt xuất hiện. Đại Bảo, đi kêu ngươi mẹ chuẩn bị thủy tới uống lâu. Ai? Tiểu Hai Tử hướng nhà mình chạy tới, nửa đường thượng đột nhiên đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt trừng lớn nhìn cái kia đi ở đồng ruộng gian thanh tuấn nam tử. Tiểu Ba ai Nhi không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Tịch Ly ngước mắt đối thượng Đại Bảo cặp kia chố mắt đôi mắt, khẽ cười cười. Đại Bảo đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức quay đầu liền chạy. thích ly có chút không rõ nguyên do. Nàng hiện giờ biến ảo bộ dáng không kinh diễm, nhưng là cũng không đến mức dọa người đi. Đại bảo chạy thức cấp, trên đường thậm chí thiếu chút nữa ngã một cái té ngã. Thở hồn hển xuyến lại lần nữa chạy đến đồng ruộng gian, thở hồn hển Dương đại đủ thấy này, không khỏi lau một phen giữa chán mồ hôi. Sao? Sao mà lại chạy về tới? Người mẹ đâu? a cha! Ta vừa mới nhìn thấy tiên nhân. Tiên nhân! Dương đại đủ những mày! nhìn nhà mình hài tử kia phó kích động kinh hỉ bộ dáng Tiểu hoa tử Tình nói bừa này núi hoang bên trong thứ đâu ra tiên nhân nga lao tử kêu ngươi trong ngày thường chớ có nghe kêu kiểu khẩu trương kẻ điên nói một ít nói bậy ngươi cố tình chớ nghe cái gì tiên nhân đi đi đi kêu ngươi mẹ lại đây lao tử khát nước muốn uống thủy đại bảo thấy nhà mình a cha không tin không khỏi khẩn trương a cha ta mà có nói dối Kia tiên nhân lớn lên cực hảo, ta liếc mắt một cái nhìn lại nhi, cảm giác cả người đều mạo quang. A cha, ta trong ngày thường ngẩng đầu vọng ngày ấy đầu, cũng chính là cái này cảm giác. Này không phải cái tiên nhân, là cái gì? Chẳng lẽ là cái ngày Dương đại đủ thấy nhà mình nhi tử kia phó sát có chuyện lạ bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Được, đi đi đi, cũng muốn cơm nước xong, lao tử liền đi xem ngươi cái hôn tiểu tử trong miệng tiên nhân. Rốt cuộc là trưởng sao cái bộ dáng. Đại bảo nháy mắt cao hứng ngảy lên. a cha! Là thật sự tiên nhân. Cả người đều mạo quang cái loại này. Ly đến không xa nông dân nghe được phụ tử hai người đối thoại, đều bất đắc dĩ cười cười. Này núi hoang bên trong từ đâu ra tiên nhân. Cũng chính là kia kiểu khẩu trương kẻ điên tin tưởng kia tiên nhân tồn tại. Nay trong ngày thường, liền ái nói một ít mê sảng, những cái đó tiểu hoa nhi nha, liền ái đi hắn nơi đó nghe một ít mê sảng. Kia lần trước Trương kẻ điên nói cái gì tiên nhân giết người sự tình, nhưng không phải bị trong huyện đầu kia đại gia, cấp bắt đi, trở về thời điểm a, ta nghe nói, trên người không có một khối hảo thì hay. Chương 645 bí ẩn. Chính là, chúng ta loại địa phương này, nơi nào tới tiên nhân. Hắc. Chính là những cái đó thần thần thao thao người ta nói cái gì tiên nhân. Đối. Nếu là có trong truyền thuyết tiên nhân, kia cái gì tiên nhân giết người sự tình, là sao cái một chuyện? Kia nếu là tiên nhân a, Chúng ta đây nơi này chẳng phải là tiên cảnh. Ha ha ha ha. Lao quan, nói có vài phần đối đầu. Dương đại đủ đi theo nhà mình nhi tử hướng tịch ly phương hướng đi. Tịch ly thần thức vẫn luôn chú ý bên này, tự nhiên cũng nghe tới rồi kia tiểu hài tử cùng phụ thân hắn đối thoại. Nghĩ đến chính mình trên người Phật quang. Thiên thương, ta trên người công đức chi lực, chẳng lẽ, phàm nhân cũng có thể thấy được. Không phải, công đức chi lực trừ phi là có đặc thù phương pháp, hoặc là chủ nhân ngươi tự nguyện lộ ra tới thời điểm thấy được. cái kia tiểu hài tử có thể xem tới được cũng chỉ là công đức chi lực phát ra khi, sinh ra một loại ảo giác quang. Chủ nhân, trên người của ngươi công đức chi lực bao phủ cả người, tản mát ra năng lượng sẽ dẫn động chung quanh, Kia tiểu hài tử, nhìn, liền cảm giác chủ nhân ngựa như, như là cả người sẽ sáng lên giống nhau, tự nhiên cũng như là thế tục giới đối với tiên nhân miêu tả. Thịch ly gật đầu, dương đại đủ nguyên bản là không tin nhà mình đại bảo nói, còn tính toán trở về lúc sau, liền đem đại bảo cấp giáo huấn một hồi. Làm hắn ngày thường không cần luôn đi kiểu khẩu nghe kia chương kẻ điên mê sảng. Chính là đương xa xa nhìn đến tịch ly thân ảnh thời điểm, Dương Đại Đủ đột nhiên dừng lại. Trên vai khiêng cái quốc, đều không khỏi chạy xuống. loảng soảng. Cái quốc rơi xuống đất, Dương Đại Đủ cũng lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi có chút kinh hách lảo đảo lùi lại hai bước. Mà phía sau là vừa rồi hắn chạy xuống cái quốc, mắt thấy liền phải đụng phải trên mặt đất kia sắc bén cái quốc thượng. Tịch ly trong tay linh lực phất một cái. Dương Đại Đủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản liền phải ngã xuống đến trên mặt đất thân thể, phảng phất bị một trận gió cấp đỡ lên. Một bên đại bảo, thấy nhà mình cha ngốc ngốc bộ dáng, không khỏi đầy đầy. A cha, thiên nhân, liền ở phía trước. Dương Đại Đủ lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa mới sự tình, quay đầu nhìn lại. Chờ nhìn đến kia đem mạo hàn mang cái quốc vết đau đối với mặt trên thời điểm, cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, vừa mới nếu là vô ý ngã xuống đi, góc độ này đi xuống. Đùi khái đi lên, không phải trọng thương, cũng đến không một chân. Như vậy tại đây loại lạc hậu phàm nhân thôn trang, chính là tìm chết tồn tại. Nghĩ đến đây, Dương Đại đủ vội vàng đối với tịch ly phương hướng liền quỳ xuống. Đa tạ, đa tạ, đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Đại bảo nhìn thấy nhà mình cha quỳ xuống, cũng vội vàng đi theo quỳ xuống. Tịch ly trong tay lại lần nữa linh lực phất một cái, hai người thân thể lại lần nữa không chịu khống chế chậm rãi đứng lên. Dương Đại đủ trong lòng lại lần nữa ngạc nhiên. chẳng lẽ đây là cái gọi là tiên pháp thật sự là thần kỳ a dương đại chừng chút kích động thân thể đều có chút run rẩy các ngươi cũng biết đây là nơi nào dương đại đủ nhìn cả người mạo quang tịch ly nhìn kia áo xanh theo gió mà phiêu động tiên khí bộ dáng càng thêm cảm thấy đây là thần tiên hạ phàm hỏi đường a cần thiết đến nghiêm túc trả lời thảo cái hảo dấu hiệu vội vàng đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều đảo cây đậu giống nhau nói ra hồi hồi tiên nhân nói Nơi này là Đông Phúc Trấn Tiểu Phú Thôn. Chúng ta, chúng ta đều là, đều là nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này nông ra người, dựa vào, dựa vào trồng trọt kiếm ăn. Dương Đại Đủ cảm thấy chính mình quá khẩn trương, nói chuyện đều lắp bắp không thành bộ dáng vì thế hít sâu mấy hơi thở. Nghe nói Đông Phúc Trấn hướng lên trên, chính là lâm từ huyện, huyện hướng lên trên là cái gì, ta, ta chỉ là cái nông ra người, nửa đời người đều sinh hoạt tại đây Tiểu Phú Thôn bên trong, mà có nghe qua những cái đó. tịch Ly gật đầu. Dương Đại Đủ cảm thấy chính mình nửa đời người sinh hoạt tại đây tiểu phú thôn bên trong, chưa từng đến qua phương xa, xa nhất cũng chính là Đông Phúc Trấn Thượng, mà trong thôn đại bộ phận hương thân đều là như thế. Hơn nữa bọn họ lại không có tri thức văn hóa, biết đến liền càng thêm thiếu. Thường lui tới bên trong, nghe cái kia trương kẻ điên nói cái gì tiên nhân, bên ngoài thế giới, bọn họ liền cảm thấy là cái chê cười. Nói cái gì thật thật giả giả, giả giả thật thật, 100 câu xuống dưới, bọn họ những người này, cũng không có nghe hiểu hai ba câu. Cho nên thời gian lâu rồi, hơn nữa kia trương kẻ điên có đôi khi cảm xúc lại không phải thực ổn định, liền cảm thấy, người nọ nói chính là ăn nói khùng điên. Hiện giờ xem ra, kia trương kẻ điên có lẽ biết đến còn nhiều một ít. Nghĩ đến đây, Dương Đại đủ lập tức lại ra tiếng. Tiên nhân, tuy rằng ta, ta biết đến không nhiều lắm, nhưng là trong thôn đầu, có cái ngoại lai trương hậu sinh, ở tại kiểu khẩu bên kia. Chúng ta, chúng ta nơi này biết tiên nhân tồn tại, cũng đều là từ hắn nơi đó được đến tin tức. Tiên nhân nếu là muốn biết, có thể, có thể đi đi hắn nơi đó, hỏi một câu. Nói nơi này, Dương Đại đủ lại có chút do dự. Chẳng qua, kia trương hậu sinh, trong ngày thường, nói chuyện kỳ kỳ quái quái, chúng ta cũng nghe không hiểu, cũng cảm thấy hắn có điểm điên điên khùng khùng, cho nên kêu hắn trương kẻ điên. Ngụ ý, chính là, người nọ biết đến cũng không nhất định là thật sự, cũng có khả năng là nói bậy nói bạn. Có không phương tiện dẫn đường. Dương Đại đủ sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần. Vội vàng gật đầu. Có thể. Có thể. Tiên nhân, ta đây liền mang người đi. Dương Đại Đủ cảm thấy phía sau tiên nhân nói chuyện văn chữ chiếu lớn lên cũng lịch sự văn nhã, nhưng là mặc kệ hắn đi chậm, đi mau kia tiên nhân đều cùng hắn vẫn duy trì đồng dạng khoảng cách. Dương Đại Đủ trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Quả nhiên đây là tiên pháp nhà. Đại Dương Đại Đủ mang theo tịch ly đến kiểu khẩu trương kẻ điên ra khi, tiểu phú thôn bên trong nhân gia đã thất thất bát bát đều đã biết trong thôn đầu tới một vị tiên nhân. Tuy rằng không tin, chính là theo xa xa nhìn đến người ta nói, kia tiên nhân cả người mạo quang, thần thánh đến không được. Vì thế tin người cũng dần dần nhiều lên. Dương đại đủ nhìn trước mắt kia rách tung tóe, mọc đầy cỏ dại sân, còn có kia nhắm chặt đại môn, không khỏi có chút xấu hổ gai gai đầu. Tiên nhân, chính là nơi này, ta, ta đây liền đi gõ cửa. Dứt lời, dôi tay gõ động kia cũ nát đại môn. Thịch thịch thịch. Trương, Trương Hậu Sinh. Người ở nhà sao? Khi thật ở đi vào này thời điểm, tịch ly liền cảm giác được nơi này ít ỏi linh lực dao động, thân thức cẩn thận hướng trong đầu nhìn thoáng qua, cụ nát trong phòng, cư trú một cái đầu bù tóc rối nam nhân, cả người đều dơ hề hề, thấy không rõ lắm nguyên lai like bộ dạng, cả người còn ngốc ngốc ngồi ở trong viện cỏ dại đôi. trách không được, trong thôn đầu người nhìn thấy hắn, sẽ cảm thấy hắn là người điên. kia ngồi yên ở đống cỏ khô tử bên trong người, nghe được thanh âm, đột nhiên ôm lấy đầu, dùng sức cuộn tròn, trong miệng nhắc mãi cái gì. Tịch ly đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trong mắt kim quang chợt lóe mà qua. Người nọ thế nhưng là cái trúc cờ cao dài tu sĩ. Chẳng qua trên người tựa hồ còn mang theo một cổ mặt khác hơi thở. Đó là dị tộc năng lượng. Nhưng là người này thật là nhân tộc. Như vậy vì cái gì còn có có chưa dị tộc năng lượng. chương 646 hậu hoa viên. Tịch ly phá vọng mắt lại lần nữa mở ra. Trong mắt kim sắc lưu quang càng hơn. Xuyên thấu qua tầng tầng. Thẳng đến nhìn đến trương kẻ điên đan điền cùng thức hải chỗ. ở trương kẻ điên đan điền cùng thức hải chốt đều tràn ngập một cổ xương đen đan điền chối nhất thắng thức hải trôi chỉ là quấn quanh vài tia chỉ là quan khán tịch ly còn không xác định kia màu đen xương mù rốt cuộc là cái gì mà dương đại đủ hồi lâu không nghe được bên trong động tĩnh có chút xấu hổ giật nhẹ miệng thiên nhân nay trương hậu sinh có khi cũng lỗ thai không tốt lắm xử ngươi đẩy cửa đi ai ai ai được rồi ta đây liền đẩy cửa Dương Đại đủ động tác nhanh nhẹn đẩy ra kia phiến cũ xưa môn, còn tránh ở đống cỏ khô tử bên trong trương kẻ điên nghe được mở cửa khi đột nhiên thoáng khởi. nắm lên một phen thảo liền hướng bọn họ bên này ném. Dương Đại đủ kinh hãi, thiên nhân, mau tránh ra! Kia trương kẻ điên tay kính tập đại, nói đến cũng kỳ quái, này trương kẻ điên nhìn gầy yếu, ngày thường ăn cũng rất ít, thậm chí có đôi khi không ăn, hoặc là ăn một ít vỏ cây thảo căn, chính là này trương kẻ điên chính là tay kính nhi đặc biệt đại. Nếu là một không cẩn thận bị hắn bắt được, hoặc là dùng đồ vật tập đến, kia vô cùng có khả năng xanh tím nửa tháng. Tịch ly tự nhiên là biết đến, này trương kẻ điên tuy rằng nhìn có chút choáng váng, thân thể cũng hao tổn hư không lợi hại, nhưng là lại như thế nào, cũng là chút cơ kỳ người tu tiên. Rồi tay văng ra bay về phía bọn họ thảo cùng cục đá. Dương đại đủ cùng mặt sau xem náo nhiệt người, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đối với tịch ly càng thêm sùng bái. Nguyên lai like trên đời này thật sự tồn tại phi thiên độ địa. không gì làm không được tiên nhân A.